Ông cụ Dương nói mấy câu đó khiến Tống Như lại nước mắt lưng chỏng lần nữa Cô không ngờ vào lúc này còn có thể nghe thấy lời an ủi thế này của trưởng bối nhà họ Dương Làm sao vậy? Ông nội nói gì rồi? Ông nội nói em phải tiếp tục kiên trì An ủi em đừng quá đau lòng Chồng ơi, em thật sự không biết Thì ra được người khác bảo vệ quan tâm là một loại sức mạnh ấm áp như vậy Nhất định đời trước em đã làm rất nhiều chuyện tốt Đời này mới có thểả cho anh sư gia cửu nhẹ nhàng cầm lấy tay tống như mày vốn sĩ lại vì căng thẳng cũng dần sẵn ra cuối cùng ông ấy cũng làm được một chuyện đúng rồi cuối cùng tâm trạng của Tống như cũng bình tĩnh lại sau đó tăng Nhĩ Ngọc gọi điện thoại đến hỏi Tống như cuối cùng đã xảy ra chuyện gì làm mẹ của Tống như người lo lắng cho Tống như nhất chính là bà ấy nhưng bà ấy không biết lúc nào gọi điện thoại Mới sẽ không làm tổn thương Tống Như Cho nên vẫn luôn đắn đo Còn Tống Như Dưới sự bảo vệ của Dương Gia Cửu Cũng không biết rõ bài văn của mấy nhà truyền thông Không có lường tầm kia viết Chỉ là nghe thấy giọng nói của Tăng Nhĩ Ngọc Tống Như chậm rãi lên tiếng Mẹ, mẹ yên tâm Con không sao Mẹ biết, biết con vẫn kiên cường cố gắng Cũng biết Gia Cửu chăm sóc tốt cho con Con phải nghe lời của cậu ấy Cho dù xảy ra chuyện gì Đều sẽ qua thôi còn biết rồi. Tất cả người thân bạn bè quan tâm Tống Như đều dùng cách của riêng họ để bảo vệ Tống Như, cho dù là thượng quan lệ Xích Tống Kiệt, thậm chí là Đan Phong từng chụp ảnh Tống Như, khi nhìn thấy bài viết ác độc trên mạng cũng tức giật lên tiếng vì Tống Như. Tống Như đã làm gì khiến mấy người nói ra lời khó nghe như vậy chứ? Đúng, trước kia tôi từng chụp trộm cô ấy, nhưng tôi theo cô ấy mấy tháng, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Đạo đức của cô ấy không phải mấy người có thể hiểu đâu Vào lúc cuộc đời tôi thảm hại nhất Người chịu quay đầu lại giúp tôi Thế nhưng chỉ có Tống Như Bây giờ tôi chỉ hy vọng Cô ấy có thể sinh nhiều mấy đứa nhỏ cho Dương Gia Cửu ân ẩn ai ái sống hết một đời Cho đám tiểu nhân vô tri vô lương Không có lương tâm mấy người nhìn cho kỹ Cái gì mới là tình yêu thật sự Đàn phòng vừa bày tỏ thái độ Toàn bộ những người biết tin tức bên lề Lúc đầu studio vĩnh tín, từng theo dõi chụp ảnh Tống Như đều tin phục. Lúc đó chuyện kia thật sự ẩm ý đến mọi người đều biết. Nếu bàn về chụp ảnh, mấy chó săn nhỏ nói sẵn nói bậy trên mạng bây giờ đều là hậu bối của Đan Phong. Bản thân anh ta đã lên tiếng rồi, mấy chó săn nhỏ này đều dối dít ngậm miệng. Tống Như cũng biết chuyện Đan Phong nói giúp cô từ chỗ chị Hy, trong lòng cực kỳ vui mừng. Thì ra, người chồng nhân nào sẽ gặt quả nấy? Nhưng trước giờ đều chưa từng chủ động làm hại người khác Vì sao ông trời lại cướp đi quyền làm mẹ của cô? Anh có lời muốn nói với em Em phải nghe cẩn thận từng chữ một Sư gia cửu ngồi bên cạnh Tống Như Sự dàng nắm tay cô Nhưng lời nói cực kỳ nghiêm túc Anh nhìn vào đôi mắt của Tống Như nói ra từng chữ Tối hôm qua Lúc em đến bệnh viện với chị Hy Có phải từng kiểm tra máu không? Có Tống như không biết vì sao Dương Gi gia cửu lại nhắc đến chuyện này và đầu trả lời sáng hôm nay bệnh viện kia gọi điện thoại đến em ở trong phòng tắm nên anh nghe máy bác sĩ nói với anh kết quả kiểm tra là em đã mang thai rồi giống như nghe thấy câu này cả người đều ngờ ngác trong đồ cô trở thiện lên sáng vẻ hưng phấn mơ hồ của Dương gia cửu sáng hôm nay còn có hành động thật cẩn thận của anh nữa nhưng mà khi nãy lúc em ngủ Anh bảo chị Hi đến ở với em. Anh tự mình đến bệnh viện kia một chuyến, lấy được báo cáo kiểm tra của em tối hôm qua. Bác sĩ xác định nói với anh, chắc chắn em mang thai rồi. Dương Gia Cửu cố sức khiến giọng điệu của mình không quá xúc động, quay lại vẻ tức giận của mình. Nhưng mà sáng hôm nay, sau khi chúng ta rời khỏi bệnh viện, báo cáo kiểm tra của em đã bị lộ ra ngoài. Bây giờ Trần Viễn đang điều tra chuyện này. Anh nghi ngờ có người động tay động chân. Bây giờ cách tốt nhất để biết đáp án chính là chúng ta kiểm tra lại lần nữa. Tống Như cố gắng tiếp thu tất cả những gì Dương Gia Cửu nói với cô, trong lòng chợt có một hy vọng mới. "Gia Cửu, em không phải đang mơ chứ? Không phải, tất cả chuyện này đều là thật. Vậy, vậy bây giờ chúng ta đi ngay." Tống Như nói xong, lập tức đứng dậy đi mặc áo khoác. Dương Gia Cửu giữ cô lại. "Để anh, em ngồi đây đợi anh." Anh đau lòng cô trong một ngày Lại chịu kích thích lớn như vậy Lấy áo khoác và giày ra từ trong phòng để đồ Cẩn thận mặc vào cho Tống Như Tống Như nhìn anh Bỗng nhiên cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc Xa cửu Anh đối xử với em thật là tốt Anh cảm thấy vẫn chưa đủ Anh chỉ hận không thể đưa mọi thứ em muốn Đến trước mặt em Dù ra cửu đội mũ giúp cô nắm chặt tay cô Cho dù xảy ra chuyện gì Anh đều sẽ ở bên cạnh em Tống Như gật đầu Ngoan ngoãn đi theo anh cùng nhau lên xe đi đến bệnh viện. Vì chứng minh kết quả kiểm tra, sư xe cử dẫn Tống Như khiêm tốn đi ra ngoài, chạy bệnh viện phụ sản tối hôm qua Tống Như kiểm tra. Lúc này, Tống Như mới biết những nghi ngờ và xèm pha của mấy nhà truyền thông không có lương tâm với cô ở trên mạng, chỉ mấy tiếng ngắn ngủi tin tức cô không thể mang thai đã ồn ào huyên náo triển đi như vậy. Những người đó thật sự là hao tâm tổn trí mà. Cô cũng nhìn thấy sự bảo vệ của Phan với mình trong lòng có chút ấm áp. Bây giờ em đã gom góp được một vài fan cứng rồi, cũng đã dùng thực lực của mình để chứng minh nhân phẩm của em, trong giới diễn xuất sẽ không ai dám tùy tiện bắt nạt em nữa." Tống như mỉm cười, lúc này trong lòng cô tràn đầy cảm kích. Tuy em chưa từng gặp bọn họ, nhưng em biết bọn họ vẫn luôn ủng hộ em ở bên em. Nếu có cơ hội, em cũng muốn đích thân cảm ơn fan của mình. "Xa cửu, có thể để công ty sắp xếp một chút hay không?" "Được." Anh lập tức làm ngay Sư gia cửu cười xoa ngón tay cô giống như quay đầu Nhìn về phía ngoài cửa sổ Tuy cô không nói gì nữa Nhưng cô vẫn bị vây trong trạng thái rất căng thẳng Bốn buổi sáng tràn đầy vui mừng đi kiểm tra Kết quả lại nói rằng không thể sinh con Còn ồn ào đến cả thành phố đều biết Bây giờ lại giống như đã mang thai Cô thật sự không sám chắc Cuối cùng nên tin theo kết quả nào Đừng suy nghĩ nữa Chúng ta đã biết kết quả xấu nhất rồi, cho nên em không cần phải lo lắng làm gì nữa. Không có gì xấu hơn cái này nữa." Tống Như mím môi, cúi đầu, đúng vậy, xấu nhất cũng chỉ giống như bên ngoài đồn, cô không thể làm mẹ, không có gì nát hơn nữa cả. Nửa giờ sau, hai vợ chồng bọn họ cùng nhau đi vào phòng kiểm tra. Do bác sĩ từng gặp Dương Gia Cửu lúc sáng đích thân kiểm tra, còn cho phép Dương Gia Cửu ở lại. Tống như nằm trên giường kiểm tra, Nhìn chân nhà trên đỉnh đầu Tim được thỉnh thịt thỉnh thịt Lúc bác sĩ bắt đầu kiểm tra Đại náo của cô một mảnh trống sống Thật sự đã mang thai rồi Hơn nữa trạng thái sức khỏe của cô Tống rất tốt Không có vấn đề gì cả Sau này phải tiếp tục giữ gìn thói quen ăn uống tốt trong sinh hoạt Tâm trạng ổn định Đến bệnh viện kiểm tra định kỳ Bác sĩ nghiêm túc nói với hai vợ chồng bọn họ Cô Tống đã mang thai hơn một tháng rồi Kết quả này tôi có thể dùng danh dự của bệnh viện và chính tôi để đảm bảo. Nghe thấy quyết luận như thế, khóe mắt Tống Như đỏ lên, thì ra cô đã thật sự mang thai. Bọn họ có đứa con, thuộc về mình rồi. Sương Gia Cửu ở bên cạnh nắm chặt vai cô, còn trong lòng Tống Như lại nghĩ đến một chuyện khác. Nếu không phải cô bất ngờ làm kiểm tra máu với chị Hì trước, bây giờ sẽ trở thành thế nào chứ? Cô không dám nghĩ xa hơn nữa một âm mưu cực kỳ lớn vừa mới lướt qua cô. Hai người vừa mới làm ba mẹ, tâm trạng nhất định rất kích động, bình tĩnh một chút, có một chuyện khác tự nghĩ nên nói với hai người. Bác sĩ xa xa nhìn hai vợ chồng bọn họ. Theo bình thường, báo cáo kiểm tra như thế này sẽ lấy ngay, hơn nữa trên mỗi báo cáo kiểm tra đều viết tên và tin tức liên quan, sẽ không lấy nhầm. Còn về phần báo cáo kiểm tra hai người lấy được, tôi có thể chịu trách nhiệm nói với hai người không thể nào là của cô Tấm. Còn vì sao bệnh viện kia lại cho hai người báo cáo của người khác thì hai người cần phải tự đi hỏi rồi. Vì có một vài khác lạ trên các chỉ số của hai phần báo cáo. Báo cáo là thật, nhưng không phải của cô. Đương nhiên, hai người là người nổi tiếng, có lẽ sẽ có người vì ép buộc lợi ích, làm vài chuyện không thể cho người khác biết ở sau lưng. Hai người đến bệnh viện làm kiểm tra, dưới tình huống bình thường sẽ nghi ngờ kết quả báo cáo, Nhưng nếu cô thật sự bị đẩy vào trong phòng phẫu thuật Xảy ra chuyện gì sẽ không ai biết nữa Tống Như và Dương Gia Cửu liếc mắt nhìn thoáng qua nhau vẻ mặt của hai vợ chồng đều có sự thay đổi Bây giờ tạm thời không nên công khai chuyện cô Tống mang thai Tôi nghĩ như vậy mới có lợi cho cô ấy yên tâm dưỡng thai Tay của Tống Như bảo vệ bụng nhỏ của mình Không thể không nói Tất cả những gì bác sĩ nói Làm cô ấy cảm thấy rất khủng bố Nếu không phải cô nghe điện thoại của bệnh viện này trước, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được. Bác sĩ, thật sự rất cảm ơn ngài, nếu không có ngài, có lẽ chúng tôi đã không thể giữ lại đứa bé này rồi. Tống như chân thành cảm ơn, không ai có thể lĩnh hội được lại tâm trạng xúc động mất đi rồi lại tìm được của cô bây giờ. Tôi chỉ làm chuyện một bác sĩ nên làm thôi." Bác sĩ cười nói, "Hơn nữa tôi nghe y tá nói, cô cũng vì bạn của cô nên mới làm kiểm tra." Người cô nên cảm ơn là mình bên phải Bên kia Trần Viễn bắt đầu hành động điều tra ở bệnh viện Nhưng vì tránh rút dây động rừng Tất cả điều tra đều tiến hành bí mật Anh ta tìm mấy chó săn Đi điều tra nhân viên Có liên quan đến việc kiểm tra cho Tống Như Lấy được tất cả tài liệu Từ y tá đến bác sĩ Anh ta bảo chó săn nhỏ Tiếp tục ở lại bệnh viện nhìn chằm chằm Phải chờ đến khi đối phương để lộ dấu vết Trên đường Tống Như và Dương Gia Cửu trở về khóe miệng của cô vẫn luôn khẽ cong lên. Anh sắp làm ba rồi. Môi mỏng của Dương Gia Cửu nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy, ánh mắt nhìn Tống Như vô cùng cưng chiều. Tống Như cười gật đầu, tâm trạng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Ừ, chúc mừng anh, anh sắp làm ba rồi. Từ giờ trở đi, mọi chuyện em đều phải nghe anh, không thể mệt mỏi, không thể lộn xộn. Nhưng mà bộ phim phải làm sao đây? Tống Như nghiêng đầu hỏi anh. Dương Gia Cửu nhíu mày, Ông Tống Như vào lòng mình Tống Như không cần hỏi nhiều Cũng đã biết lo lắng của anh Cho nên chủ động giải thích Em đã hỏi bác sĩ Trạng thái của em và cục cưng được rất tốt Chỉ cần bình thường Chú ý hơn một chút sẽ không có vấn đề Hơn nữa Cảnh hành động phần đầu đều đã quay xong rồi Cảnh còn lại cũng không khó Với lại chẳng mấy chốc đã đóng máy Em muốn quay cho hết Em đồng ý với anh Em nhất định sẽ bảo vệ cục cưng thật tốt Anh không muốn để em quá mệt mỏi Em hiểu Tống Như tựa vào lòng anh Ánh mắt vô cùng kiên định Dương Gia Cửu im lặng một lúc lâu Trải qua một ngày lên xuống nhấp nhô thế này Tâm trạng của Tống Như đã thay đổi rất nhiều Anh còn muốn nói gì đó Trần Viễn đã gọi điện thoại tới Anh nhìn thoáng qua Theo bản năng muốn cúp máy Đừng cúp Ngay bây giờ đi Em muốn biết cậu ấy đã tra ra cái gì Dương Gia Cửu là muốn bảo vệ cô Không muốn để cô biết những chuyện dơ bẩn sau lưng kia Nhưng chuyện liên quan đến con cô Sao cô có thể không quan tâm Không hỏi tới được Hơn nữa cô ở trong vòng luận quần này Lâu như vậy rồi Cô có thể chấp nhận được Sương Gia Cửu sau sự vài giây Nhìn Tống như nghe điện thoại Nói đi Tổng giám đốc bây giờ đã điều tra ra tài liệu Của nhân viên có liên quan rồi Dựa theo tình hình bây giờ Là có người dở trò sau lưng Chuyện nhầm lẫn không chỉ một lần Tôi đã phái người nhìn chằm chằm bọn họ Nhanh chóng điều tra rõ ràng Giọng nói của Dương Gia Cửu càng ngày càng lạnh Bà chủ cô ấy Cô ấy thật sự mang thai Giọng nói của Dương Gia Cửu dịu dàng hơn một chút tay phải nắm chặt Tống Như Khi anh nói ra những từ này Khóe miệng anh còn hơi cong lên Nhưng mà chuyện này tạm thời giữ bí mật Đầu tiên xem thử đối phương tính toán cái gì Vâng Tổng Giám Đốc Chuyện này đã chạm đến giới hạn của vợ chồng bọn họ rồi Thế nhưng có người muốn động vào đứa nhỏ của bọn họ Sau khi về nhà Dương Gia Cửu vỗ về Tống Như Ngồi xuống sofa nghỉ ngơi Chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn Sau đó còn lên mạng Tìm kiếm rất nhiều chuyện thai phụ cần chú ý Khi Tống Như nhìn thấy thì cười nói Không cần xem nhiều như vậy chứ Dương Gia Cửu thuận thế ôm lấy cô Lúc tay anh vòng qua eo cô Anh đã nghĩ đến trong bụng cô Có con của bọn họ Loại tâm trạng này khó có thể diễn tả được bằng lời Anh chỉ hận không thể lập tức công khai tin tức này Để tất cả mọi người biết Anh kích động bao nhiêu Đêm khuya Dương Gia Cửu Sỗ Tống Như ngủ Mới quay lại phòng làm việc lần nữa Anh suy nghĩ một chút Gọi điện thoại cho Úc Nam Vừa mở miệng đã nói ra ý muốn của mình Tống Như mang thai rồi Tôi muốn biết bộ phim này Phải bao lâu nữa mới đóng máy Phía sau có cảnh quay nguy hiểm không Úc Nam nghe thấy lời này Của Dương Gia Cửu thì khẽ sửng sốt Không phải hôm nay phóng viên mới chuyển ra tin tức Nói sức khỏe của Tống Như không thích hợp để mang thai sao Sao thời gian chỉ mới chớp mắt đã có thai rồi Tạm thời chúng tôi không muốn công khai tin tức này Cho nên nhờ đạo diện Úc giữ bí mật Sư Gia Cửu từng đùa giỡn lúc nào chứ Hướng chi chuyện này còn liên quan đến Tống Như Úc Nam lập tức hiểu ý của Sư Gia Cửu Cũng may mấy cảnh hành động nguy hiểm đều đã quay xong rồi Nếu không dựa vào trình độ cưng vợ của Sương gia Cửu, e rằng bộ phim điện ảnh này của anh ta sẽ phải đổi nữ chính. Kế hoạch còn phải 6 tuần nữa, cảnh diễn của Tống Như phía sau đều lại nội cảnh. Không có cảnh hành động gì đó, có lẽ không thành vấn đề. Được rồi, những cảnh sau tôi sẽ tới trường quay đón cô ấy. Bất kể những cảnh quay này có an toàn tới mức nào đi nữa, Sương gia Cửu đều muốn tận mắt nhìn thấy mới yên tâm. Dù sao cũng là quay phim Cần diễn viên tập trung tâm trạng Anh muốn dẫn nhân viên y tế qua Để luôn luôn chú ý tới tình hình sức khỏe của Tống Như Cậu làm người đại diện của Tống Như Thì đương nhiên không thành vấn đề Úc Nam thấy Tống Như mang thai Là một tin tức tốt Chỉ là đoàn làm phim bọn họ Đã trải qua một lần thai máu Nếu lại xảy ra một chuyện như Lý Vĩ Vậy bộ phim này chắc chắn sẽ tiêu đời Sau đó Dương Gia Cửu Lợi dụng thời gian ngủ Để xử lý tất cả tài liệu cần xử lý gấp Còn đánh thức dích Và nói chuyện qua video với anh ta Giao toàn quyền cho anh ta xử lý công việc của công ty Trong thời gian tới Nếu anh muốn đi tới trường quay cùng Tống Như Thì phải có đầy đủ thời gian Anh phải thả ra vài chuyện của công ty Dích đoán được Dương Gia Cửu Muốn chăm sóc Tống Như Nhưng vẫn không khỏi than thở Dương Gia Cửu thật sự quá nuông chiều Tống Như Khi anh ta Và làm trong đại thiên đến bây giờ Chưa từng thấy Dương Gia Cửu bỏ xuống chuyện của công ty Bởi vậy có thể thấy được Tống Như thật sự rất quan trọng đối với anh Anh có thể bỏ ra tất cả vì Tống Như Sáng sớm hôm sau Tống Như thấy Dương Gia Cửu còn chưa tới công ty Hơn nữa cũng không thay bộ vest liền hỏi Anh không đi làm à? Anh có đi Anh sẽ cùng em tới trường quay làm việc Dương Gia Cửu mỉm cười nói Cho dù anh mạt chăm sóc em không tệ Nhưng với tình hình hiện nay Thì anh nhất định phải đi cùng em Nếu không anh sẽ không yên tâm Anh không muốn để cho Tống Như bỏ việc quay phim Như vậy cách tốt nhất là anh Người đại diện riêng sẽ đi theo Tổng giám đốc Dương Anh không cảm thấy Vì chăm sóc em Mà ném việc của công ty sang một bên như vậy là rất Em đừng nói như vậy Em là trọng điểm bồi dưỡng sau này của Đại Thiên Cho nên anh phải chú ý tới em Và cả con của chúng ta nữa Sau khi trong tay trần viễn Nắm giữ chứng cứ chắc chắn Đã chủ động tìm tới cửa xả vời chúng kế Bác sĩ Trương Tổng giáo đốc nhà tôi bảo tôi Tới tìm hiểu một chút Về trình tự phẫu thuật cụ thể Bà chủ nhà tôi bằng lòng phối hợp trị liệu Cụ thể cần phải làm những gì Bác sĩ Trương vừa nghe được lời này Thì vội vàng đứng lên Các anh không cần phải làm gì cả mau chóng đưa quấy đến bệnh viện Là có thể lập tức bắt đầu phẫu thuật Trần Viễn nghe nói vậy Thì cô nén xuống cơn giận trong lòng Người như vậy không xứng làm bác sĩ Không, cô ta thậm chí không xứng làm người nữa Trần Viễn rất muốn trực tiếp Xé sách bộ mặt giả tạo của cô ta Nhưng vì để tìm sao người đứng sau sai khiến Anh chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn Lại để cho bọn họ kêu căng thêm vài ngày nữa Chuyện này sẽ nhanh chóng có kết quả thôi Được, tôi sẽ gọi điện liên hệ với cô sau Cô cũng biết tổng giám đốc của chúng tôi giắt thương vợ của ngài ấy, cho nên mong cô nhất định phải cố gắng hết sức trong lần phẫu thuật này đấy." Trần Viễn cố gắng hết sức, duy trì vẻ lịch sự trên gương mặt. "Chuyện này thì anh cứ yên tâm đi, bệnh viện chúng tôi rất có uy tín." Lúc Trần Viễn xoay người sắp đi, bỗng nhiên bước. "Đúng rồi, tôi suýt nữa quên mất, tổng giám đốc quan bảo tôi hỏi thử, vì sao báo cáo kiểm tra của bà chủ chúng tôi lại bị lộ ra ngoài? Về điểm này hình như bệnh viện các cô Còn chưa đưa ra một câu trả lời thích hợp Nếu chuyện này không giải quyết được Có lẽ tôi sẽ thường xuyên tới cửa Quấy giày cô đấy Tài mặt bác sĩ Trương lập tức thay đổi Không ngờ Trần Viễn khách sáo Nói ra lời này Lại làm cho cô ta cảm thấy sợ hãi và khẩn trương Bệnh viện chúng tôi rất coi trọng chuyện này Đã phái người bắt tay và điều tra Dù sao tống như là một ngôi sao lớn Có thể là do báo lá cải làm Trần Viễn không nói gì nữa Nếu không anh có thể thật sự không nhịn được mà nổi giận. Anh nhanh chóng lái xe rời khỏi bệnh viện, nhưng để lại một số người đang âm thầm theo dõi. Tin tưởng chuyện này sẽ nhanh chóng có đáp án. Bác sĩ Trương tận mắt nhìn thấy Trần Viễn lái xe rời đi, lúc này mới ở trong văn phòng bấm số gọi điện. Bọn họ tin tưởng rồi, sẽ lập tức sắp xếp phẫu thuật. Nhưng tôi muốn gặp cô một lần, chuyện này quá mạo hiểm, điều kiện cô đưa ra đã không thể thỏa mãn tôi được. Cô ta đã chứng kiến phong cách làm việc của Dương Gia Cửu và Trần Viễn Nhất định phải cho mình thêm một bảo đảm nữa Bằng không chết thế nào cũng không biết Đây cũng không phải là gia đình bình thường Mà là bà chủ của Tổng Giám đốc Đại Thiên Nếu chẳng may có một ngày Sự việc đã bại lộ Cô ta phải để lại cho mình một đường lui Cô còn muốn gì nữa Cứ nói trong điện thoại đi Không được Tôi không gặp được cô Thì xem như chuyện này dừng lại ở đây Hoặc các người có thể đi tìm người khác xem có ai bằng lòng mạo hiểm như vậy không bên kia điện thoại Tống Nhu hơi sửng sốt cô ta không ngờ đối phương lại tạm thời thay đổi ý định vào thời điểm này lúc này cô ta làm sao có thể đi tìm người khác chứ được tôi suy nghĩ kỹ rồi liên lạc với cô sau Tống Nhu ghét nhất là bị người ta uy hiếp nhưng cô ta ngoại trừ đồng ý thì không có lựa chọn thứ hai lúc này Tống Nhu căn bản sẽ không ngờ được cô ta bước ra một bước này Chờ đợi cô ta chính là vực sâu nghìn trượng Tống Nhu nói chuyện này cho mẹ chồng cô ta biết Dù sao chuyện phát triển đến bước này Cô ta cũng không biết nên làm thế nào Chỉ có thể nhờ mẹ chồng giúp đỡ Cô ta muốn giao dịch bằng tiền mặt Hơn nữa phải thấy được tiền trước Nhất định đòi con phải tự mình tới gặp mặt cô ta Bằng không sẽ ngừng hợp tác Tống Nhu nói ra điều kiện của bác sĩ Trương Mẹ chồng cô nghe xong thì im lặng mấy giây mới hỏi Cô ta làm như thế cũng có thể hiểu được Con đi chuẩn bị trước đi Ngoại trừ chuyện này Tống Như còn có một chuyện rất quan trọng khác Đó chính là chuẩn bị trở về nhà họ Tống Gặp ông cụ Tống Cô vì ngày này Mà lên kế hoạch lâu như vậy Tuyệt đối không thể thất bại được Sau hai ngày nghỉ Tống Như lại trở lại đoàn làm phim Người trong đoàn làm phim đã biết tất cả tin tức về cô Thấy dưới tình huống như vậy Mà cô vẫn có thể kiên trì tới quay phim Thì đều vô cùng bội phục tinh thần chuyên nghiệp của cô Dù sao cũng không có nhiều nữ diễn viên Có thể thật sự làm được như cô Trên thực tế sức khỏe của Tống Như Đúng là cần phải chú ý nhiều Nhưng không phải vì bị ốm Mà là vì mang thai Khác với mấy tháng trước Lần này Tống Như quay về đoàn làm phim Dương Giang Cửu vẫn ở bên cạnh cô Cũng không để cho Tống Như tự mình làm bất cứ chuyện gì Chiếu cố khắp nơi Chị Như, có thể tiếp tục quay chưa? Đạo diễn Úc bảo tôi tới hỏi thử, nếu chị cần nghỉ ngơi thì có thể chờ qua mấy ngày nữa lại quay. Phó đạo diễn qua hỏi thăm tình hình của Tống Như. Tôi không sao, có thể tiếp tục làm việc rồi. Những lời trách móc chị bên ngoài, chị đừng để trong lòng, mọi người chúng tôi đều ủng hộ chị. Dương Gia Cửu ngồi ở trên ghế sofa bên cạnh, chậm rãi ngởng đầu lên và liếc nhìn phó đạo diễn kia. Phó đạo diễn lập tức rời khỏi phòng nghỉ của Tống Như. Tống Như nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi lắc đầu cười gượm. Ngay cả như vậy mà người đại diện riêng này của cô cũng muốn ghen sao? Đây chỉ là đồng nghiệp trong đoàn làm phim đang quan tâm tới cô mà thôi. Sau khi đã nhèo biết Tống Như trở về, cũng đã từng đặc biệt tới đây thăm cô. Trải qua chuyện bị Dương Gia Cửu công kích lần trước, anh ta đối với Tống Như thật sự chỉ là sự quan tâm giữa đồng nghiệp. Từ trình độ nào đó mà nói, anh ta có thể được Dương Gia Cửu lựa chọn đóng vai nam chính. Cho dù thưởng thức người đẹp Cũng biết nắm chắc chừng mực Tôi thấy những tin tức đó nói Thật quá đáng Cô đừng để ở trong lòng Cứ coi như chúng như cơn gió thoảng qua đi Tôi biết rồi Dù sao đây cũng là cách làm tôi thêm nổi tiếng mà Giống như dùng tiếng Anh trả lời lưu lát Đà nhèo nhìn dương gia cửu bên cạnh Có chút xấu hổ mỉm cười nói Cô cần tôi giúp đỡ gì Thì cứ việc tới tìm tôi bất cứ lúc nào Sau đó đa nheo không đợi Tống Như trả lời liền xoay người rời khỏi đó Dương Gia Cửu đứng dậy Em đi trang điểm trước đi Anh đi tìm đạo diện Úc thảo luận Về mấy cảnh sau đã Tống Như cản Dương Gia Cửu lại Và kéo tay anh nói Chuyện liên quan tới cảnh quay Không phải anh đã hỏi qua ông ta rồi sao Hơn nữa em cũng đã xem qua kịch bản rồi Cũng biết trình tự quay phim Gia Cửu Em sẽ không để cho mình bị thương nữa Anh phải tin tưởng em Anh bảo vệ em khoa trương như vậy Sẽ mang tới áp lực cho những người khác Trong đoàn làng phim Có thể sẽ lại truyền ra lời đồn nhảm nhí nào đó đấy Em biết anh thương em Vậy anh có thể đi theo em Luôn ở bên cạnh em nhìn em Được không Dương gia cửu đứng ở trước mặt cô Và lặng lẽ thở dài Cho dù anh có địa vị nở mày nở mặt đi nữa Có sự nghiệp đáng kiêu ngạo đi nữa Ở trước mặt cô Anh vĩnh viễn cũng chỉ là một người chồng bình thường Anh chính là không yên lòng Em hứa với anh chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho bản thân Thật ra ngoại trừ sư gia cửu Còn có một người rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Tống Như Đó chính là tổng đạo diễn Úc Nam Trước mỗi cảnh Tống Như sắp quay Ông ta đều sẽ kiểm tra hiện trường và đạo cụ rất nhiều lần Cũng sẽ nhiều lần hỏi thăm về tình hình sức khỏe của Tống Như Xem rút cuộc có thể quay được không Đạo diễn Úc Tôi thật sự không có việc gì Tống Như mỉm cười trả lời Được được Vậy chúng ta chuẩn bị bắt đầu thôi. Úc Nam với tâm trạng khẩn trương trở lại trên vị trí của mình. Ông ta lo lắng như vậy, đều là vì sợ Dương Gia Cửu. Có trời mới biết được Tống Như mang thai có va chạm nhỏ nào ở trường quay, Dương Gia Cửu sẽ biến thành thế nào. Sau ba cảnh quay vào buổi sáng, Dương Gia Cửu lập tức đi đến bên cạnh Tống Như. Em có mệt không? Ừ, có một chút thôi, nhưng buổi chiều không có cảnh quay của em, em sẽ cố gắng nghỉ ngơi. Tống Như cúi đầu nhìn cái bụng dưới Còn chưa lộ xa của mình Mấy ngày nữa em bớt chút thời gian Chúng ta qua ăn cơm với ông cụ Anh muốn nói tới ông nội à Ừ lần này ông ấy Làm trưởng bối cũng không tệ lắm Nếu không phải ngày đó ông cụ Dương Đặc biệt gọi điện thoại an ủi Tống Như Đồng thời lấy thân phận Của trưởng bối nhà họ Dương lên tiếng Nhất định sẽ bảo vệ Tống Như Anh sẽ không để trong giả kia Nhanh chóng biết được tin tức tốt này đâu Tống Như không nói gì Nhiệm vụ quan trọng nhất của cô bây giờ Chính là chăm sóc tốt cho mình Và đứa trẻ trong bụng Có đôi khi cô cũng sẽ nghiêm túc đếm ngày tháng Hy vọng bộ phim này sẽ nhanh chóng đóng máy Như vậy Dương Gia Cửu Cũng sẽ không cần lo lắng cho cô như vậy nữa Từ sau khi những tin đồn về Tống Như bị vạch trần Nhà họ Tống cũng biết tin tức cô không thể sinh con Ông cụ Tống từng nhiều lần đi tìm Tăng Nghĩ Ngọc Hỏi thăm bà về tình hình của Tống Như trong lời nói đầy tiếc nuối về chuyện này. Ông ta tự nghĩ, cho dù về sau Tống Như không trở về nhà họ Tấm thì ít nhất cũng sẽ để lại một đứa cháu cho nhà họ Tấm, bất kể là họ Dương hay họ Tấm, ông đều sẽ nuông chiều. Nhưng mặt khác, ông cụ Tấm cũng lo lắng Tống Như bởi vì không thể sinh con mà bị nhà họ Dương bạc đãi. Từ sau khi cô rời khỏi nhà họ Tấm, ông cụ Tấm thường sẽ nhắc tới mấy chuyện chị em họ khi còn bé. Ông cũng thường bớt chút thời gian đi tới cô Nhi Viện Làm vài chuyện tử thiện Chiều hôm đó Ông Cụ Tống đang ngồi trên xe đi qua cô Nhi Viện Bỗng nhiên bị tắt đường Sao vậy? Chủ tịch phía trước hình như kẹt xe Để tôi đi qua xem thử Trợ lý của ông Cụ Tống xuống xe qua kiểm tra Mấy phút sau mới trở lại lên xe nói Là cô cả Khi đưa quả tới thăm cô Nhi Viện Đã bị ngất xỉu Cái gì? Ông Cụ Tống xếp chặt gậy Làm sao có thể như vậy được Bây giờ cô đã được đưa đến chỗ khám bệnh gần đây Đi chúng ta qua xem thử Ông Ngụ Tống đẩy cửa xuống xe Đi vào phòng khám bệnh kia Thấy Tống Nhu mặc chiếc váy dài rất đơn giản Nằm ở trên giường bệnh Nhưng điều kiện chữa bệnh ở đây Không bằng ở bệnh viện lớn được con bé lên xe Đi tới bệnh viện trung tâm thành phố Nhưng con bà chủ trên kia Trợ lý dò hỏi Nhĩ Ngọc là một người hiền lành Cho dù bây giờ nó có ở bên cạnh tôi Cũng sẽ ủng hộ tôi làm như vậy Dù sao Tiểu Nhu là cháu gái của tôi Lẽ nào còn có thể chen đứt được Quan hệ máu mù này hay sao Ông Cụ Tống nhìn Tống Nhu hôn mê Lắc đầu đi ra ngoài Chờ sau khi đến bệnh viện Ông Cụ Tống mới nghe bác sĩ Cho biết chuyện Tống Nhu mang thai Trong giây lát Tâm trạng của ông rất phức tạp Một đứa cháu gái bị chuyển ra tin tức Không thể sinh con Một đứa cháu gái vừa mang thai Lại ngất trong lúc đang làm từ thiện Trước mắt có thể thấy được Tình hình của thai phụ không tốt lắm Nhất định phải chú ý sức khỏe nhiều hơn Không thể chịu bất kỳ kích thích nào Bác sĩ nhìn kết quả kiểm tra Và dặn dò ông cụ Tống Ông cụ Tống đẩy cửa đi vào phòng bệnh Thấy Tống Nhu đã tỉnh Ông nội sao ông lại muốn đưa cháu tới đây Ông cứ để cho cháu đi đi Cháu không có mặt mũi nào gặp ông nữa Tống Nhu ôm mặt và khóc nức nở Cháu là người nhà họ tấm Là cháu gái của ông Cháu muốn đi đâu Ông cụ Tống thấy cô ta như vậy Chuyện gì cũng có thể bỏ xuống Có phải cháu sống ở bên nhà chồng không tốt đúng không Trước đây cháu rời nhà Đã gây ẩm ý không vui Bên nhà chồng cháu Lại luôn coi trọng mặt mũi Chắc chắn sẽ không cho cháu sắc mặt tốt Chỉ cần cháu có thể nhận rõ sai lầm của mình Thay đổi hoàn toàn Thì cứ về nhà đi Ông nội Tống Nhu lòng nước mắt Cháu biết Trước đây cháu đã làm rất nhiều chuyện sai lầm Có lỗi với dì và Tống Như Nhưng khi đó cháu còn không hiểu Về trách nhiệm của một người mẹ Bây giờ cháu đã có con Cháu hiểu hết cả rồi Ông nội cháu không cần danh lợi gì cả Cháu chỉ hy vọng con cháu Có thể bình an ra đời Lớn lên mà thôi Tốt bé ngoan Ông nội đưa cháu về nhà Tống Nhù khóc Bà nhào vào trong lòng ông cụ tấm Không ngừng rơi nước mắt Nhưng rốt cuộc Những giọt nước mắt có phải là thật lòng không Thì chỉ có bản thân cô ta mới biết được Quả nhiên Mẹ chồng cô ta nhìn nhận mọi chuyện thấu đáo Đứa trẻ và huyết mạch thân tình Chính là điểm yếu của ông cụ Tống Thật ra ông cụ Tống Muốn Tống Nhu trở lại nhà họ Tống Thật sự là nể mặt đứa con trong bụng của cô ta Dù sao sự nghiệp của nhà họ Tống sau này Vẫn phải có người kế thừa Nếu như Tống Nhu có thể sửa đổi Dạy dỗ thật tốt đứa trẻ này Có lẽ tương lai của nhà họ Tống vẫn có hy vọng Cô ta sẽ đích thần đoạt lại tất cả mọi thứ từng có trong tay mình Bất kể bây giờ ai là chủ của nhà họ Tống Cũng không thể ngăn cản được cô ta Tống Nhu thẩm nghĩ Tăng Nhĩ Ngọc và Tống như biết cô ta trở lại nhà họ Tống Sẽ có vẻ mặt như thế nào nhỉ Khi Tống Nhu quay về nhà họ Tống Tăng Nhĩ Ngọc vừa vặn đi sang nước ngoài công tác Khi đám người giúp việc của nhà họ Tống Nhìn thấy được Tống Nhu thì đều sửng sốt Dù sao ban đầu là ông cụ Tống tự tay đuổi Tống Nhu ra khỏi nhà. Sau đó mọi chuyện trong nhà họ Tống đều do Tăng Nghĩ Ngọc làm chủ. Bây giờ Tống Nhu đột nhiên trở về. Về sau có phải nhà họ Tống sẽ đổi trời hay không? Với tính cách nóng nảy của Tống Nhu, về sau nhà họ Tống sẽ biến thành thế nào? Chỉ có điều ngoài sự đoán của tất cả mọi người. Tống Nhu không còn vẻ tùy hứng và khi thấy mạnh mẽ như trước đây, cô ta đối xử với tất cả mọi người một cách lịch sự tao nhã. Trước kia tôi từng làm rất nhiều chuyện không nên Hy vọng mọi người có thể tha thứ Về sau tôi sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho mình Cũng chăm sóc tốt cho đứa trẻ trong bụng tôi Mang thai à? Khi bên ngoài truyền ra lời đồn Tống Như không thể có con Không ngờ Tống Như lại mang thai trở lại nhà họ Tống Đám người giúp việc nhà họ Tống đều cúi đầu bọn họ nghe hiểu được sự cảnh cáo trong lời nói của Tống Như Bây giờ cô ta chính là bà mẹ đang mang thai Bất kỳ người nào cũng phải chăm sóc cô ta thật cẩn thận Mấy ngày qua Nhà họ Tống bị tăng nhĩ ngọc Quản lý rất tốt Từ trên xuống dưới mỗi người một việc Không ai có thể dự đoán được Tống Nhu lại đột nhiên trở về Sau này nhà họ Tống Sẽ biến thành thế nào thì thật sự rất khó nói Trong chị em nhà họ Tống Tống Kiệt là người đầu tiên biết được tin tức này Anh ta diễn tập xong Thì lập tức gọi điện thoại cho Tống như Chị ba Ông nội đưa chị cả về nhà rồi chị có biết chuyện này không Ch chị vừa mới biết thôi chóng mắt Tống như thoáng tối lại em nghe nói sau khi chị ta bị đuổi ra khỏi nhà họ tống nhà chồng chị ta cũng không thích chị ta cuộc sống của chị ta rất tệ hơn nữa bây giờ còn đang mang thai ông nội mềm lòng lại dẫn chị ta về Tống Kiệt luôn cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ anh ta không tin con người có thể thay đổi được bản tính hơn nữa Tống Nhu trở lại nhà họ Tống vào lúc này Có phải quá trùng hợp không Em đừng lo lắng cho chị Cứ làm tốt chuyện của mình đi Bây giờ quyền lớn của nhà họ Tống Đều nằm ở trong tay Tăng Nhĩ Ngọc Cho dù Tống Nhu thật sự muốn sẵn co Cũng không có năng lực đó Sao thế? Trong nhà có chuyện gì à? Sương gia cử biết là Tống Kiệt gọi điện thoại tới Thấy Tống như cúp máy liền không vui Thì không nhịn được hỏi Ông nội đưa Tống Nhu về nhà họ Tống Tống Như trả lời đặc biệt bình tĩnh Tống Kiệt nói Người giúp việc trong nhà đều thấy Tống Như thay đổi rất nhiều Nhưng em cảm thấy không đơn giản như vậy Cô ta vẫn là cô cả nhà họ Tống Ở nhà họ Tống hôn mưa gọi gió nhiều năm như vậy Sẽ bởi vì mấy tháng bị chút cản trở Lại thay đổi bản tính của mình sao Có mẹ ở nhà họ Tống Thì em không cần phải lo lắng đâu Gần đây Dương Gia Cửu cũng nghe được một vài chuyện Có liên quan đến tập đoàn Tống Thị Không thể không nói Tăng Nhĩ Ngọc rất giỏi kinh doanh sau khi tiếp nhận Tống Thị và đã khiến cho công việc kinh doanh của công ty ngày càng phát triển, công trạng cũng tăng lên rất nhiều. Lại nói về tình hình trước mắt, Tăng Nghĩ Ngọc tuyệt đối là người được lựa chọn tốt nhất để quản lý Tống Thị và nhà họ Tống. Cô ta thế nào cũng được, đó là chuyện của cô ta. Em chỉ lo lắng ông nội sẽ vì cô ta mà phải thất vọng một lần nữa thôi. Tống như than thở lắc đầu cô còn chưa từng liên hệ chuyện mình kiểm tra không có thai với Tống Như, bởi vì gần đây cô dồn hết sự chú ý trên phương diện bảo vệ con, chỉ là tấm màn che cho chuyện này sẽ dần dần được kéo ra, sự thật sẽ được phơi bày không xa. Tối hôm đó, sư gia cử đặc biệt mời đầu bếp của ông cụ Dương làm vài món đặc biệt đưa đến đoàn làm phim. Hai vợ chồng bọn họ và ông cụ Dương cùng ăn bữa tối. Cho dù ông cụ Dương ăn rất thỏa mãn, nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện Tống Như Không có cách nào sinh con Thì ông lại ngập ngừng muốn nói rồi thôi Ông muốn nói gì đó để an ủi Tống Như Nhưng sợ tìm từ không đúng Sẽ làm cho cháu dâu đau lòng Nhưng Tống Như không mở miệng Dương Gia Cửu cũng im lặng Bầu không khí này làm cho ông Cụ Dương Cảm thấy rất không tự nhiên Cuối cùng ông vẫn không nhịn được mở miệng nói Trong đoàn làm phim Cũng không có mấy cảnh quay Sao cháu không nghỉ ngơi thêm một chút Có phải là thằng nhóc này ép cháu trở về quay phim không Không phải đâu ông nội Tống như khẽ nói trả lời Cháu đừng cứ mãi nói đỡ cho nó nữa Nếu như đã bắt nản cháu Thì cháu cứ nói với ông Cho dù bộ xương già này của ông không còn mấy tác dụng Nhưng ông muốn dạy dỗ thẳng ngáp này Vẫn không thành vấn đề Ông nội Ông thật sự hiểu lầm rồi Giang cửu đều luôn rất nuông chiều cháu Từ trước đến nay chưa từng ép cháu Làm bất cứ chuyện gì cả Điểm ấy của nó vẫn giống với người nhà họ Dương chúng ta Ông cụ Dương vừa nói chuyện vừa lít nhìn Dương Gia Cửu Cơm cũng đã ăn xong rồi Chúng cháu về trước đây Gần đây vợ cháu không thể ngủ muộn được Người dưỡng thai rất mệt mỏi đấy Dương Gia Cửu ngồi ở bên cạnh Tống Như rót cho ông cụ Dương một chén trà Sau đó đứng dậy muốn đi Dưỡng thai chờ một lát Cháu nói vậy là có ý gì không phải nói Dương Gia Cửu không trả lời Chỉ bình tĩnh nhìn ông cụ Dương Tống Như cũng ngồi yên lặng ở bên cạnh Trên mặt hiện ra vẻ tươi cười Ông cụ Dương đứng phát dậy Cẩn thận suy nghĩ lời Dương Gia Cửu vừa nói Do dự mấy giây Mới hỏi lại một câu Cháu nói là ông có chát rồi à Vâng đã hơn một tháng rồi Dương Gia Cửu nắm tay Tống Như đáp lại Ông cụ Dương có chút mừng sỡ Vốn tưởng Dương Gia Cửu Chỉ nói vậy để an ủi mình Nhưng thấy Tống Như cũng gật đầu thừa nhận Thì ông lập tức vui mừng Tốt tốt quá tốt rồi Ông vừa nhìn những lời đồn đại bên ngoài là tức giận rồi Thật may không phải là sự thật Ông cụ Dương vui mừng ra mặt Tiếp theo lại nhớ ra điều gì Cái này cũng không đúng Trên mạng còn có người truyền ra báo cáo kiểm tra gì đó Lẽ nào Trước mắt cháu nghi ngờ Là có người sở trò ra lận phía sau Cho nên tạm thời giữ bí mật Về chuyện tiểu như có thai Sẽ không công khai ra bên ngoài Cháu nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này Rốt cuộc là ai ở phía sau Tính động tới con cháu nhà họ Dương chúng ta chứ Bắt được người này Ông phải cho kẻ đó đẹp mặt Cháu đương nhiên sẽ không bỏ qua cho kẻ đó rồi Bất kể nói thế nào Cuối cùng anh cũng đã biết Nói tin tức tốt này cho ông cụ Dương biết Cho dù ông rất muốn lập tức Nói ra tin tức tốt này cho cả thế giới nghe Nhưng suy nghĩ tới an toàn Cho cháu dâu và chắt của mình Ông chỉ có thể tạm thời nhịn xuống Chờ bắt được kẻ đứng phía sau Ông nhất định phải nghiêm khắc Xáo huấn đối phương mới được Nhưng Tống Như quả như là cháu dâu của nhà họ dương bọn họ Thật tốt quá Những chuyện liên quan tới việc Tống Như không mang thai Vẫn thỉnh thoảng xuất hiện ở trên các báo giải trí Chỉ có điều độ dài đã rất nhỏ rồi Bởi vì những người hâm mộ của Tống Như Đều đang tự phát bảo vệ cô Điều này cũng chứng minh Từ khi cô quay lại làm việc đến bây giờ Đã đặt ra fan hâm mộ cơ sở nhất định Chỉ là Tống Như Nhìn những người hâm mộ không ngừng nói thay cô Trong lòng cũng rất sốt ruột, rất lo lắng Cô muốn nói cho những người hâm mộ quan tâm đến cô biết Chuyện cô đã mang thai Để cho mọi người chia sẻ niềm vui với cô Bởi vì mỗi lần vào thời điểm cô gian nan nhất Đều là những người hâm mộ này ủng hộ cô Tôi tin tưởng lần này Tống Như Cũng có thể vượt qua khó khăn Chờ bộ phim mới này được trình chiếu Tôi còn có thể đi tới sảm chiếu phim ủng hộ Hy vọng Tống Như càng lúc càng tốt Sống cùng với Dương Gia Cửu càng lúc càng hạnh phúc Chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ các người Đến bây giờ Tống Như còn nhớ tới trước đây Khi cô vừa trở lại làm việc Có rất nhiều người nói cô là ảnh hậu hết thời Nói cô đã không có cách nào đặt chân Ở trong giới diễn xuất nữa Nhưng bây giờ cô đã nắm giữ được tất cả những điều Đã tưởng chừng là mong mỏi Không thể đạt được đó Đêm khuya Dương Gia Cửu ôm cô vào trong lòng Xem lịch sử trên điện thoại và nói Anh đã nghĩ kỹ rồi Đợi đến khi cuối tháng sau Bộ phim điện ảnh này đóng máy Chúng ta sẽ công khai tin tức em có thai Chờ tới lúc chiếu bộ phim đồng lúa mạch Thì có tư cách xin giải thưởng kim phượng Tống như dựa vào trong ngực anh Yên tĩnh nghe những sắp xếp của anh Sau đó dùng tay ôm cổ anh Dương gia cửu hôn lên mặt cô Chờ sang năm sinh con xong Em muốn quay phim Thì anh sẽ chọn kịch bản cho em Bây giờ có mấy bộ phim này làm cơ sở Em muốn diễn vai kiểu gì cũng được Tống như không trả lời Chỉ là vẻ tươi cười trên khóe miệng Đã hiện dần rõ lên Em cười cái gì Em cảm thấy mình quá hạnh phúc Trước đây không có con thì anh luôn chiều em Bây giờ có con Anh lại bảo vệ hai người bọn em Làm người đại diện riêng của em Em sẵn lòng ra mọi chuyện cho anh Em tin tưởng sẽ có được kịch bản tốt Vài diễn tốt Anh nhất định sẽ làm cho em được đóng phim Tới đã nghiền mới thôi Em thật sự rất thích đóng phim Nhất là thấy vai diễn mình đóng xuất hiện Ở trên màn ảnh lớn Cảm giác này thật tuyệt vời Chỉ có điều Nếu như em vào tổ quay phim Anh có thể phải chăm sóc tốt cho con của chúng ta Nhưng đừng mang theo con Suốt ngày ở trong phòng làm việc là được rồi Dương gia cử nghe lời cô nói Trong đầu dường như đã hiện ra cảnh tượng hạnh phúc Của mấy năm sau Trái tim anh dường như càng tan chảy hơn Được rồi Em nên đi ngủ đi Bảo lúc này Tống như càng lúc càng hiểu rõ ý nghĩa của hạnh phúc và gia đình Cô nhất định sẽ chăm sóc sức khỏe của bản thân thật tốt Không chỉ bởi vì bản thân cô Mà còn vì con nữa Trước mắt Không có mấy người biết được tin tức cô có thai Thậm chí ngay cả thượng quan lệ và chị Long Cô cũng không nói Bởi vì khi chị Hy đang mang thai Tinh thần bọn họ đã rất khẩn trương rồi Nếu như lại nói với cô ấy tin tức như thế Giống như sợ cô ấy sẽ quá nhạy cảm Chỉ có điều Chính bởi vì là người biết tin tức này trước Nên việc đóng phim mới trở nên Càng thú vị hơn Bây giờ bên ngoài đều cho rằng Cô không có cách nào có thai Thậm chí còn có khả năng phải phẫu thuật Cắt bỏ tử cung Dương gia cửu dùng cách này để săn một tấm lưới Lại chờ người đứng sau sai khiến Tự mình xuất hiện Người giờ thủ đoạn thâm độc Trước là đối phương Vậy đừng trách anh không khách sáo Chẳng bao lâu, báo chí được Trần Viễn sắp xếp ở lại bệnh viện theo dõi đã có phát hiện. Trong giờ làm việc, bác sĩ Trương kia đã ra khỏi bệnh viện và vội vàng đi tới một nhà hàng gần bệnh viện, dường như đã hẹn gặp mặt với ai đó. Để thăm dò lai lịch của đối phương, Trần Viễn lập tức lái xe đỗ ở bên kia đường. Chẳng qua gần nửa giờ, vẫn không thấy người mà bác sĩ Trương trở xuất hiện. Trần Viễn cũng không sốt ruột, vẫn tiếp tục chờ Nhưng bác sĩ Trương đã vài lần nhìn đồng hồ đeo tay, vẻ mặt bối rối. Trần Viễn trước sau duy trì sự bình tĩnh, cuối cùng thấy có một người phụ nữ đi vào nhà hàng, đồng thời ngồi xuống ở trước mặt bác sĩ Trương. Trong nháy mắt đó, Trần Viễn sửng sốt. Anh ta đã từng suy nghĩ qua vô số lần về thân phận của kẻ đứng sau sai khiến, nhưng chưa từng nghĩ tới người này. Vẻ mặt Trần Viễn dần dần trở nên thâm trầm. Lúc này Dương Gia Cửu đang ở trường quay với Tống như quay phim, thì nhận được báo cáo của Trần Viễn. Tổng giám đốc người âm thầm giao dịch với bác sĩ Trương đã xuất hiện là Tống Nhu. Điều tra rõ ràng mục đích của cô ta, tất cả những người có liên quan đến chuyện này cũng phải điều tra rõ ràng ra. Sư gia Cử đưa ra mệnh lệnh cuối cùng cho Trần Viễn. Anh siết chặt điện thoại, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo. "Vâng, tổng giám đốc." Sau khi Trần Viễn nhìn thấy được Tống Nhu đi vào đã làm cho báo chí kia nghe lén ở trong phòng ăn. Nếu người đứng sau sai khiến đã xuất hiện, như vậy trò chơi chính thức bắt đầu. Đây là tiền cọc cô muốn có, cô yên tâm. Chỉ cần làm xong chuyện, tôi sẽ lập tức chuyển số tiền còn lại vào tài khoản của cô. Nhưng cô nhất định phải làm sạch sẽ, gọn gàng, không thể để cho bất kỳ kẻ nào biết được chuyện này. Tống Nhu đẩy cái túi đựng tiền đến trước mặt bác sĩ Trương kia. Được, tôi hiểu rõ, tôi nhất định sẽ làm sạch sẽ. Bác sĩ Trương... Không chờ được vội cầm lấy cái túi sách kia qua Dù sao cô ta vẫn cần phải có tiền Để đi làm việc với y tá và trợ lý phẫu thuật Cô ta nhất định phải kéo tất cả mọi người lên thuyền Bằng không chuyện này bị chuyển đi Cuộc đời của cô ta cũng kết thúc Cứ như vậy đi Đừng chủ động liên hệ với tôi nữa Tôi sẽ tìm cô Tống Nhu đứng dậy và đeo kính dâm lên Sau khi nhìn xung quanh một lượt Mới rời khỏi nhà hàng Mà sau khi Tống Nhu đi rồi Bác sĩ Trương đứng dậy muốn rời khỏi đó Nhưng Trần Viễn đã gọi một cuộc điện thoại, cô ta liền bị báo chí kia chặn lại. Anh làm gì vậy tránh ra? Báo chí không nói một lời, xé mạnh cái túi trong tay cô ta ra, tiền mặt bên trong đều rơi ra. Các vị khách khác trong nhà hàng đều sừng sốt, không biết chuyện gì đã xảy ra. Trần Viễn lập tức đi vào trong, dẫn bác sĩ trương lên phòng riêng trên tầng 2. Số tiền đó tất nhiên sẽ có người phục vụ của nhà hàng và báo chí chịu trách nhiệm thu thập. Bác sĩ Trương khẩn trương nhìn Trần Viễn Ngay cả nói cũng không nói lưu lát được nữa Cô ta lo lắng nhất Là không biết Trần Viễn có gặp Tống Nhu hay không Cô ngồi đi không cần nhìn nữa Tống Nhu đã đi rồi Anh đang nói gì vậy tôi nghe không hiểu Tôi phải về đi làm Bác sĩ Trương tôi vừa nhìn thấy rất rõ ràng Người gặp mặt cô Là cô cả của nhà họ Tống Tại sao cô ta phải cho cô nhiều tiền như vậy Tôi nghĩ cô cần phải có rất nhiều lời Muốn nói với tôi mới đúng Nói gì chứ? Tôi không quen biết tống nhu gì đó. Anh nhìn nhầm người rồi. Thật sao? Trần Viễn tiến lên hai bước và nhìn thấy rõ sự sợ hãi của bác sĩ Trương. Nhân lúc tôi còn nói chuyện tử tế thì cô tốt nhất nên thẳng thắn đi. Bằng không, đợi đến khi chứng cứ được đưa ra trước mặt cô, vậy thì có lẽ sẽ không dễ dàng giải quyết được chuyện này đâu. Lời Trần Viễn nói làm cho bác sĩ Trương toát mồ hôi lạnh. Anh ta biết đối phương đã bối rối rồi. Tôi... Tôi thật sự không biết anh nói vậy là có ý gì cả Làm phiền anh tránh ra Về mặt Trần Viễn đột nhiên trở nên lạnh lùng Ánh mắt đặc biệt sắc bén Nhìn chằm chằm vào đối phương Nếu không phải bởi vì nơi này là chỗ đông người Cô cho rằng tôi sẽ làm gì Bản thân cô đã phạm tội Thì phải chịu trách nhiệm Tôi không có thời gian lãng phí nước bọt với cô Cô tốt nhất nên tiếp nhận đề nghị của tôi Bằng không Đại thiên tuyệt đối có khả năng Làm cho cô lặng lẽ biến mất trên thế giới này Các người đắc tội không nổi Người mà các người mơ tưởng làm hại đâu Bác sĩ Trương khẩn trương Nút nước bọt và hoảng hốt Muốn vòng qua Trần Viễn chạy thoát khỏi chỗ này Nhưng lập tức có hai vệ sĩ áo đen Cản đường của cô ta Bác sĩ Trương Không bằng tôi báo cảnh sát tới giải quyết Trần Viễn nói xong liền lấy điện thoại di động ra Đừng, đừng tôi nói Cái gì tôi cũng đều nói hết Bác sĩ Trương sợ hãi Kéo Trần Viễn lại Không dám nhìn anh ta nói Tổ xin anh hãy cho tôi một cơ hội Bác sĩ Trương Biết mình sẽ ruộn nữa Cũng chẳng ăn thua gì Liền nói ra từ đầu tới cuối Chuyện Tống Như Tìm đến cô ta làm sao dịch Mà quá trình này cũng bị Trần Viễn ghi âm lại Tuần trước Ngài thay mặt Tống Như Tới bệnh viện sắp xếp làm kiểm tra Ngày hôm sau Liền có người đến bệnh viện tìm tôi Nó chỉ cần tôi gian lận trên báo cáo kết quả kiểm tra của Tống Như Thì sẽ cho tôi một số tiền lớn Còn gì nữa không Còn, còn bảo tôi lừa gạt Tống Như để làm phẫu thuật Tùy tiện tìm một bệnh Làm lý do bỏ đi từ tử cung của của cô Tống Lúc bác sĩ Trương nói lời này Toàn thân run lấy bẩy Bây giờ cô ta đã ý thức được Việc làm của mình tàn nhẫn tới mức nào Hơn nữa còn vừa vặn bị Trần Viễn bắt gặp Muốn trốn cũng không còn chỗ nào để trốn cả Lúc này Trần Viễn đã gần như phẫn nộ Chỉ thiếu nước bắt bác sĩ Trương này Tới cục cảnh sát Mệt cho Tống Nhu Còn là chị em cùng ba khác mẹ với Tống như Không ngờ lại ác độc đến mức như vậy Trừ cô ra Còn có thu tiền nữa Vì để điều tra tất cả hung thủ có liên quan Trần Viễn cô nén cơn giận trong lòng Anh biết bây giờ còn chưa phải lúc kéo lưới Bác sĩ Trương ở Trần Viễn Cầm tức nói cho tất cả những người nhận tiền Còn có một người bảy mưu tính kế cho Tống Nhu Cũng chính là Hàn Ngọc Mai Mẹ chồng của Tống Nhu Ngài Trần Cầu xin ngài hãy tha cho tôi Tôi thật sự là bị ma quỷ ám ảnh Thấy tiền sáng mắt Ờ được thôi Tôi có thể tha cho cô Nhưng trước hết cô phải làm một chuyện giúp tôi Trần Viễn nhìn cô lạnh lùng nói Phối hợp với tôi diễn một vở kịch Sau khi chấm dứt thì cô có thể nhận được thứ cô muốn Được tôi đồng ý Cái gì tôi cũng đồng ý Chỉ là một người làm chuyện đi tiện như vậy Làm sao có thể chỉ xin lỗi Vài câu là giải quyết được chứ những người tham dự trong đó đều sẽ phải trả giá đắt. Trần Viễn thu xong phần chứng cứ ghi âm này, đưa lại bác sĩ Trương đến an toàn, sau đó lập tức chạy tới trường quay Tình yêu trong lửa. "Chờ đừng đi." Trong lòng Trần Viễn rất dao dự, anh ta biết mình nhất định phải báo cáo tình hình cho Dương Gia Cử biết trước tiên. Nhưng lần này Tống Như thật sự quá độc ác, anh ta không có cách nào tưởng tượng được sau khi tổng giám đốc của mình biết được sự thật sẽ gây ra chuyện gì nữa. Sau 40 phút, Trần Viễn đứng ở trước mặt Dương Gia Cửu Nhưng vẫn chưa nghĩ ra mình nên mở miệng như thế nào Nói đi Sau khi Dương Gia Cửu nhận được điện thoại của anh ta Đã có sự chuẩn bị tâm lý Trần Viễn cúi đầu báo cáo lại tất cả những lời bác sĩ Trương vừa khai ra Sau đó còn nói luôn ra những tình hình điều tra khác Tôi điều tra được trong ghi chép khám bệnh của bệnh viện cùng ngày hôm đó Tống Nhu tới bệnh viện đó để khám thai theo định kỳ Có lẽ ngẫu nhiên nhìn thấy được tôi xuất hiện ở bệnh viện đó, sau đó lại điều tra ra được bà chủ muốn kiểm tra sức khỏe, vì vậy lại bày kế này nhằm hãm hại bà chủ. Mục đích của cô ta không chỉ muốn truyền ra tin tức bà chủ không có thai cho mọi người đều biết, còn còn muốn mượn cơ hội bỏ đi tử cung của bà chủ, làm cho bà chủ vĩnh viễn không thể làm mẹ. Dương Gia Cửu nghe xong những lời này thì sắc mặt càng lên thâm trầm. Tống Nhu đã trở lại nhà họ Tống. Thời gian trùng hợp như vậy, thảo nào cô ta phải tinh kế bà chủ vào lúc này. Trần Viễn nhíu mày, vì quyền thế danh lợi, không ngờ lại thật sự có người ra tay độc ác với người thân của mình như vậy. Vậy bước tiếp theo nên làm như thế nào? Tương kế tự kế. Sương gia cửu chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt đẩy lạnh lùng. Làm cho Tống Nhu cho rằng tất cả đều đang phát triển theo kế hoạch của cô ta. Sau đó... Mời tất cả mọi người của nhà họ Tống đến bệnh viện xem trò vui. Tôi muốn vạch trần sự thật về những chuyện này để cho tất cả mọi người biết rõ về bản tính của Tống Nhu. Cái tổn thương vợ của anh thì nên trả cái giá đắt tương ứng. Gọi tất cả mọi người của nhà họ Tống tới để cho bọn họ thấy Tống Nhu bị ổi tới mức nào. Sau đó lại nói cho Tống Nhu biết bọn họ sớm đã biết được sự thật để cho cô ta cũng nếm thử cảm giác bị người ta lừa dối, trêu chọc. Trần Viễn gật đầu, quả nhiên là tổng giám đốc nhà anh ta, thủ đoạn thâm hiểm như vậy thật sự khiến anh ta phải bội phục. Năm mấy điểm quan trọng nhất của vấn đề, một đòn trúng đích luôn là quy tắc làm việc chuẩn xác của Dương Gia Cửu. Sau khi Tống Như kết thúc công việc, mới biết chuyện Trần Viễn tới trưởng quay, cho nên cô còn chưa thay quần áo, đã chạy thẳng tới phòng nghỉ. Chuyện đã có kết quả rồi sao? Trần Viễn lập tức nhìn về phía Dương Gia Cửu, Thấy xương gia cửu không ngăn cản mới gật đầu nói Vâng tôi đã điều tra ra được rồi Là ai vậy Tống Nhu Anh nói tiếp đi Còn điều tra ra được gì nữa Nếu chỉ điều tra ra được là Tống Nhu làm Về mặt Trần Viễn sẽ không tệ như vậy Cho nên Tống như to gan suy đoán Người chị tốt của mình Còn chuẩn bị cho cô một bất ngờ lớn hơn nữa Cô ta mua chuột đồ bác sĩ Muốn mượn cơ hội bỏ đi từ cung của cô Trần Viễn không hề che giấu thành thật trả lời Bởi vì Dương Gia Cửu ở bên cạnh Chỉ cần một ánh mắt của anh Thì Trần Viễn sẽ lập tức im lặng Bởi vì thật sự như vậy Làm cho người ta thấy buồn nôn Chỉ Tống Như nghe xong Trên mặt không có bất kỳ dao động nào Hình như đã dự đoán được câu trả lời như vậy Hoặc là cô đã thăm dò được bản tính của Tống Như Không hề cảm thấy kỳ lạ Chồng Anh Tính xử lý thế nào Dương Gia Cửu ngước mắt ra hiệu Trần Viễn nói tiếp Vì vậy Trần Viễn nói ra kế hoạch ngay sau đó Tống Như nghe xong Giọng điệu càng lạnh hơn Tôi vẫn luôn không muốn đối địch với nhà họ Tống Nên nhiều hết lần này tới lần khác Nhịn hết lần này tới lần khác Nhưng tôi đã rời khỏi nhà nhiều năm như vậy Tống Như vẫn không hề có ý định bỏ qua cho tôi Lần này không cần phải để ý tới tình cảm của nhà họ Tống nữa Cô ta muốn làm gì tôi Tôi sẽ trả lại cho cô ta từ đầu tới cuối Nếu không phải đạp vào điểm mấu chốt của cô Có định làm hại đứa con trong bụng của cô và gia đình cô Tống Như cũng lười để ý tới cô ta Về phần mẹ chồng của cô ta Tống Như và Dương Gia Cửu lướt mắt nhìn nhau Sau đó nói rất kiên quyết Em muốn bọn họ cũng phải cảm giác được sự đau khổ Dương Gia Cửu nắm chặt tay của cô Không ai có thể bắt nạt em Bọn họ làm gì thì phải bỏ ra điều gì Ban đầu, việc kinh doanh của nhà chồng Tống Như gặp nhiều trắc trở Vài lần tới vay ngân hàng đều không được phê duyệt, bây giờ càng giống như đi trên băng mỏng. Nếu vào lúc này, vòng quay tài chính gặp một chút vấn đề thì bọn họ chỉ còn cách phá sản có một bước xa mà thôi. Lúc này, Tống Nhu vẫn chìm đắm ở trong mộng đẹp vì âm mưu của mình sắp được thực hiện. Hoàn toàn không ngờ tới Tống như đã biết được tất cả, đồng thời chuẩn bị tốt sẽ phản kích. Đêm đó, Tăng Nhĩ Ngọc vừa đi công tác về nhà lại thấy Tống Nhu ngồi trong phòng khách nhà họ Tống. Trong nhái mắt đó Bà gần như nghi ngờ có phải mình đã xuyên qua thời gian trở lại không Người đã rời khỏi nhà họ Tống Lại đột nhiên trở về Người giúp việc thấy thế vội vàng bước lên trước Bà chủ bà đã về rồi Sau đó cô ta nhận lấy vali Trong tay Tăng Nhĩ Ngọc Sao cô ta lại ở đây Tăng Nhĩ Ngọc hỏi thẳng Gì cháu biết sai rồi Trước đây cháu không nên đối xử với các gì như vậy Làm cho các gì đau lòng Cũng tổn thương tới tình cảm người trong nhà chúng ta Chỉ hãy cho cháu một cơ hội, sau này cháu sẽ cố gắng sống tử tế. Tống Nhu mỉm cười và đi tới trước mặt Tăng Nhĩ Ngọc, nó có vẻ rất thành khẩn. Tôi chỉ muốn biết vì sao cô lại xuất hiện ở đây. Tăng Nhĩ Ngọc đã không còn mặc cho người ta bắt chẹt như trước kia. Sau khi bà nghe Tống Nhu nói ra lời này, sắc mặt không hề thay đổi, chỉ sau mấy giây đã bình tĩnh lại. Bây giờ bà là chủ nhà họ Tống. Tuyệt đối không thể để những kẻ tiểu nhân gian trá, lửa dối chót lọt. Bà chủ, cô cả mang thai nên ông cụ mới phải dẫn cô ta về. Người giúp việc thêm bầu không khí áp lực như thế nên lấy hết can đảm tiến lên giải thích. Mang thai, ánh mắt tăng nhĩ ngọc quan sát Tống Nhu. Hình như cô ta béo hơn so với lúc mới rời khỏi nhà họ Tống. Nhưng bà nghiêng đầu hỏi người giúp việc kia. Thật sự có thai rồi sao? Hay cô ta chỉ tìm một lý do để quay về nhà họ Tống? Người giúp việc giật mình ngẩn người Không biết nên trả lời thế nào Lúc này ông cụ tấm nghe ra được tiếng động bên ngoài Thì chống gậy đi ra Nhĩ Ngọc à con đừng lúc nào cũng suy nghĩ tới điểm xấu của người khác Tống nhu cúi đầu Làm ra cái dáng vẻ vô cùng ướt ức Nếu là trước kia Cô ta chắc chắn đã sớm nhanh nanh múa vuốt Mà lý luận với tăng Nghĩ ngọc Theo sáng vẻ trước mắt này Thì cô ta thật sự đã thay đổi rất nhiều rồi 3. Con không phải muốn suy đoán về cô ta như vậy Mà trước đây đã nói rõ ràng Nhà này do tôi tới quản lý Mà cô ta đã bị chính miệng ngài Đuổi ra khỏi nhà họ Tống Bây giờ để cho cô ta trở lại nhà họ Tống Có phải là không mới thích hợp không Con hiểu Dù sao cô ta cũng là cháu gái của ngài Ngài đau lòng cô ta Nhưng cũng không cần phải nhất quyết đưa về nhà họ Tống chứ Tìm ở bên ngoài một nơi yên tĩnh Không phải khẳng thuận tiện cho cô ta dưỡng thai sao Chuyện này Ông nội Ông không cần phải nói nữa Cháu biết ý của gì rồi Đây là cháu sai trước Cháu đi là được rồi Tống Nhu đi tới hai bước Và nói muốn rời khỏi nhà họ Tống Nhưng bỗng nhiên lào đảo ngã xuống Nhanh mau xem con bé thế nào Ông cụ Tống sốt ruột đi tới Và người giúp việc đỡ Tống Nhu lên Sau đó liếc nhìn Tăng Nhĩ Ngọc Với ý tư sâu xa Và lắc đầu rời khỏi đó Tăng Nhĩ Ngọc lắc đầu Đi vào phòng của mình Bà biết Tống Nhu sẽ không dễ dàng thay đổi tính cách Hơn nữa Lần này trở về đã chuẩn bị đầy đủ Không chỉ học được cách che giấu suy nghĩ thật sự Còn có đứa trẻ Ông cụ Tống để ý nhất Chính là người thừa kế tương lai của nhà họ Tống Bây giờ trong tay Tống Nhu Có con át chủ bài Có thể bắt chẹn được ông cụ Tống Đại khái sự bình yên của nhà họ Tống Sẽ dừng ở đây Ông cụ Tống lập tức gọi bác sĩ gia đình qua Xác định Tống Nhu và đứa trẻ không có gì đáng ngại liền thu xếp cho cô ta nghỉ ngơi sau đó mới một mình đi tới trước mặt Tăng Nhĩ Ngọc Nhĩ Ngọc bây giờ tình hình trong nhà như vậy bà biết bà không nên mở miệng nói gì nhưng con bé Tiểu Nhu nó chỉ có một mình làm sao lo cho đứa bé được con để cho con bé trở lại nhà họ Tống đi không phải ba đã dẫn cô ta về rồi sao con nói còn có gì quan trọng không sau khi Tăng Nhĩ Ngọc nói xong liền xoay người rời khỏi đó Dù bà có nói gì đi nữa cũng chẳng ăn thua gì Sau đó bà gọi điện thoại cho Tống Như Tiểu Như Tống Như được ông nội con dẫn về nhà họ Tống rồi Con có biết chuyện này không Tăng Nhĩ Ngọc cảm thấy tâm trạng rất phức tạp Mẹ con họ chịu bao nhiêu cực khổ mới đi tới ngày hôm nay Nhưng Tống Như chỉ lau nước mắt vài cái Ở trước mặt ông cụ Tống liền trở về nhà họ Tống Thực tế này làm cho Tăng Nhĩ Ngọc Không có cách nào tiếp nhận được Dường như người trong cả thế giới Đều đang làm khó mẹ con họ Vâng, Tống Kiệt có nói qua với con rồi Mẹ vừa mới biết Tống Nhu Bởi vì mang thai Nên được đưa về nhà họ Tống Mẹ thấy cô ta muốn dựa vào đứa trẻ trong bụng Để lại làm cho nhà họ Tống loạn hết cả lên Mẹ, mẹ đừng quá khẩn trương thả lòng một chút Vẫn đi tới công ty làm việc như bình thường Cách xa Tống Nhu một chút là được rồi Con và gia cửu Cũng sẽ không bị trung kế của cô ta đâu Mẹ yên tâm đi Tăng Nhĩ Ngọc ngay Tống Như Trấn An Thì thở dài ngồi ở bên giường cô ép cảm xúc trong lòng xuống Vậy được rồi Bà ngoại trừ tiếp nhận Cũng không có lựa chọn nào khác Mẹ đừng tranh cãi với cô ta Cũng không cần để ý tới cô ta Cô ta chính là muốn lợi dụng nước mắt của đứa chảy trong bụng Để gây xích mích cho mối quan hệ Giữa mẹ và nhà họ Tống đấy Mẹ cứ xem cô ta như không khí là được rồi Tăng Nhĩ Ngọc Nhớ lại dáng vẻ hai mắt đẫm lệ vừa rồi Của Tống Như liền gật đầu nói, "Được, mẹ hiểu rồi. Trước kia là mẹ quá mềm yếu mới làm cho mọi chuyện trở nên hỏng bét như vậy. Về sau mẹ sẽ không như vậy nữa, mẹ sẽ cố gắng chăm sóc bản thân, chống đỡ cơ nhà này và bảo vệ tốt cho con." "Được, mẹ, con có chuyện muốn nói cho mẹ biết." Tống Như vừa cười vừa nói, "Sau khi mẹ nghe xong thì đừng quá kinh ngạc đấy. Chuyện gì? Chẳng phải những tin tức kia đều xuất hiện mỗi ngày sao?" Còn có chuyện gì mà mẹ không biết nữa à? Mẹ có cháu ngoại rồi. Tay của Tống Như tự nhiên đặt lên trên bụng khẽ nói. Cái gì? Tàng Nghĩ Ngọc sửng sốt, sợ mình vừa nghe nhầm. Con nói gì? Con nói mẹ sắp làm bà ngoại. Có cháu ngoại rồi. Tống Như dịu dàng nhắc lại một lần nữa. Nhưng tin tức trên không phải là... Sau này con sẽ giải thích với mẹ về những tin tức đó sau. Bây giờ tạm thời không nói chuyện tôi có thai cho người khác biết chờ đến thời cơ mới công khai sao." Tống Như cẩn thận Tăng Nghị Ngọc, "Mẹ, bây giờ không còn sớm nữa, mẹ nghỉ ngơi đi." "Được, mẹ hiểu rồi, con nhanh đi ngủ đi, cố gắng giữ gìn sức khỏe nhiều hơn đấy." Sau khi cúp máy, Tăng Nghị Ngọc rất vui mừng. Tống Như dựa vào trên sofa, đặt điện thoại sang một bên và hơi nghiêng người ngả vào trong lòng của Dương Gia Cửu. Tống Như tốn nhiều công sức như vậy để trở lại nhà họ Tống? Chắc chắn đã sớm không kìm chế được nữa rồi Sợ rằng chuyện đầu tiên cô ta muốn làm Chính là đuổi mẹ em ra ngoài Em yên tâm Cô ta sẽ chẳng tính kế được ai đâu Dương gia cửu nhẹ nhàng xoa bóp cho Tống Như Tống Như gật đầu Có Dương gia cửu ở đây Cô còn phải lo lắng nữa sao Đêm khuya Hai người đang nằm ở trên giường đôi Nhưng Tống Như luôn cảm thấy khó chịu trong người Ngủ không được Bỗng nhiên có hai bàn tay Từ từ bên cạnh ôm lên thắt lưng của cô Em đừng cử động nữa Sao vậy Cô vừa quay đầu Đúng lúc bắt gặp đôi mắt của Dương Gia Cửu nhìn tới Trong mắt anh rõ ràng đầy ham muốn Nhưng cố ép xuống Anh không muốn tổn thư đến em và con Em ngoan ngoãn ngủ đi Cơ thể của cô dịch lại gần Trêu chọc cho Dương Gia Cửu Không có cách nào bình tĩnh lại được Trên người giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt Cánh tay anh ôm thật chặt lấy tống như Không để cho cô có thể cử động loạn nữa Tống Như bỗng nhiên hiểu rõ ý của anh, mặt thoáng cái liền đỏ lên. "Vậy nếu không chúng ta ngủ riêng đi?" "Không cần, chỉ cần em ngoan ngoãn ngủ, đừng cử động là được rồi." Dương Gia Cửu kiên trì nói, anh đang cố gắng hết sức khống chế cảm xúc trong lòng. "Nhưng còn tới mấy tháng nữa em mới sinh con, anh tính cứ chịu đựng như vậy à?" Tống Như cũng không biết giải quyết như thế nào. Dương Gia Cửu không trả lời mà ôm cô chặt hơn một chút anh vốn không phải là người có ham muốn mãnh liệt như vậy. Nhưng sau khi ở cùng với Tống Như, lúc nào anh cũng không khống chế được ham muốn. Tống Như ngoan ngoãn gật đầu và vùi ở trong ngực anh, nhanh chóng chìm vào trong giấc mộng đẹp. Thấy cô ngủ say, dương do kiểu xón xén, đi vào phòng tắm và tắm nước lạnh. Lúc này mới làm cho mình bình tĩnh lại được. Sau khi trở lại phòng ngủ nhìn người đang ngủ say trên giường khóe miệng anh, cong lên đẩy hạnh phúc. Đêm này là đêm đầu tiên Tống Nhu trở lại nhà họ Tống Cô ta dùng chiêu xà vở bất tỉnh Để lửa cho cụ Tống Thương hại Sau đó trốn ở trong phòng gọi điện thoại Cho mẹ chồng cô ta Hôm nay Tăng Nhĩ Ngọc trở về Con định chất vấn chuyện con trở lại nhà họ Tống Trước mặt mọi người May là con đúng lúc nghĩ ra được cách đối phó Bằng không lại nguy hiểm rồi Trước đây bà ta có thể đuổi con ra khỏi nhà họ Tống Thì hẳn đã nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay rồi Con không cần phải sợ Bây giờ con có lợi thế, hoàn toàn có thể đá bà ta ra nhà họ Tống. Ở đầu điện thoại bên kia, mẹ chồng cô ta thâm độc nói. Nhưng bây giờ bà ta hoàn toàn thay đổi, không còn mềm yếu như trước đây nữa, trong tay lại nắm quyền to trong nhà, còn lo mình đấu không lại bà ta. Tống Như thở dài. "Ôi, nói cho cùng, bà ta cũng là người phụ nữ của ba con, dù sao cũng sẽ không quá khó đối phó chứ. Đây cũng là chuyện nhà Tống các con, mẹ không biết." Cũng không giúp được Mẹ chồng cô ta Chính là có ý để cho Tống Nhu trở lại nhà họ Tống Đoạt lại quyền lớn của nhà họ Tống Nhưng bà ta cũng lo việc này Sẽ bị lộ ra Cho nên không muốn sinh sáng vào quá nhiều Tống Nhu trở lại nhà họ Tống nên đi con đường thế nào Thì chỉ có thể dựa vào bản thân cô ta mà thôi Vậy được rồi Con sẽ nghĩ cách Tống Nhu biết tình cảm của mình Là đâm lao phải theo lao Bất lực đáp trả May là ông trời cho cô ta một đứa con. Chỉ cần từ từ lợi dụng lợi thế này, cô ta còn sợ một tăng Nghĩ ngọc sao? Còn chuyện bệnh viện bên kia, còn nhớ phải dục thêm đi. Tranh thủ thời cơ, thời gian không trở lại được đâu. Vâng, con đã thù xếp xong tất cả rồi. Chỉ còn chờ xem kịch vui thôi. Tống Nhu cho rằng kế hoạch của mình không chê vào đâu được. Lại không ý thức được từ trước tới nay. Tống như đều là người không thể trúng kế của cô ta. Trước đây không phải. Về xong càng không phải, vì để cho vở kịch này càng thêm thật, Tống Như đặc biệt xin đoàn làm phim cho nghỉ nửa ngày, trước là đi bệnh viện kiểm tra, sau đó lại đi diễn một hay. Trần Viễn dựa theo sắp xếp của Dương Gia Cửu đã khống chế được bác sĩ Trương kia. Tống Như thay một bộ quần áo trông bình thường, tận mắt nhìn thấy Tống Như bị đẩy vào phòng cấp cứu, cô ta ngồi trên ghế trong bệnh viện một lát mới thỏa mãn rời đi. Chẳng bao lâu Cô ta đã nhận được điện thoại của bác sĩ Trương. Chuyện đó đã được làm xong, bao giờ cô trả cho tôi số tiền còn lại vậy? Cô xác định về sau Tống Như không thể mang thai được nữa chứ. Đương nhiên rồi, bác sĩ Trương trả lời ngay bởi vì Trần Viễn đang đứng bên cạnh cô ta. Tốt lắm, chiều mai vẫn gặp ở nhà hàng kia. Tống Như nghĩ tới lui, vẫn cảm thấy chuyển khoản không an toàn, nếu chẳng may bị người điều tra ra, cô ta không thể nói rõ được không bằng trực tiếp gặp mặt giao dịch. Nhưng tất cả những điều này vừa vặn chúng phải cái bẫy đã chuẩn bị công phu cho cô ta. Sau khi bác sĩ Trương Cúc máy liền rè rặt hỏi Trần Viễn Tôi đã làm theo lời anh nói rồi, cầu xin anh hãy bỏ qua cho tôi đi. Tôi biết rồi, Trần Viễn khẽ nhíu mày, anh ta có thể bỏ qua cho cô ta. Vậy Tổng Giám Đốc nhà anh ta sẽ làm như thế nào thì anh ta không thể quyết định được đâu. Tất cả vẫn phải chờ tới ngày mai công bố đáp án. Trần Viễn cuối cùng đã không cần phải chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và công ty nữa. Cũng có thời gian có thể ở bên cạnh vợ của mình. Đến bây giờ anh ta còn không biết phải nói cho chị Hy về chuyện có liên quan đến việc Tống Như mang thai thế nào. Tống Như dựa theo kế hoạch vẫn trở lại đoàn làm phim, tiếp tục quay phim bình thường. Ở dưới tình huống như vậy cô vẫn có thể tận tâm tận lực đóng tốt từng cảnh quay. Làm cho Úc Nam phải nhìn cô với cặp mắt khác bởi vì tống như hoàn toàn thể hiện ra sáng vẻ của một diễn viên xuất sắc nên có cho nên khi cô đóng phim ở trường quay Úc Nam sẽ càng thiên vị tống như hơn cho nên vào lúc Tống như và đa Nheo quay chung Úc Nam sẽ yêu cầu đa Nheo nghiêm túc hơn nữa đa Nheo không nhịn được phải lên tiếng oán trách Tại sao phải quay gấp như vậy chứ không phải trong hợp đồng còn có 3 tháng à đạo diễn Úc không có chuyện gì đâu Có thể chậm một chút cũng được. Ông cụ Dương ở bên cạnh, nhìn cảnh tượng như vậy thì tức giận hừ một tiếng. Nam diễn viên nước ngoài thật quá tệ, lại không phải là quay thêm mấy cảnh thôi à? Nhìn cậu ta không tình nguyện chưa kìa? Úc Nam nghe Tống Như nói vậy, mới đồng ý cho chậm tiến độ lại. Điều này làm cho đa nhau cảm thấy vô cùng khó hiểu, lén hỏi Tống Như. Vì sao người đoàn làm phim đều tôn trọng cô, nghe lời cô như vậy, ngay cả tổng đạo diễn cũng như vậy? Nếu là ở nước chúng tôi thì đạo diễn Chính là vị thần trong đoàn làm phim Không ai dám làm trái lời của đạo diễn đâu Tống như ngồi ở bên cạnh Đặc biệt bình tĩnh trả lời nói Con người nên chân thành Với từng cảnh quay Đa nheo nhíu mày Hình như không đồng ý lắm với câu trả lời của Tống như Thích chính là thích Ghét chính là ghét Không có điểm trung gian Người châu Á các cô thật rắc rối Hơn nữa cứ phải ngụy trang mình thành sáng vẻ trong giả tưởng Rất không chân thành Đa nheo chỉ dùng tiếng Trung không được lưu lát Để nói những lời này Tống Như mỉm cười không phản bác Lúc này Dương Gia Cửu kết thúc một cuộc điện thoại phải đi tới Cẩn thận đặt cốc nước vào trong tay của Tống Như trong tay Phim Đồng Lúa Mạch đã tiến vào giai đoạn tuyên truyền Phản hồi dự kiến trên thị trường thật sự không tệ Phía bên trong phòng bán vé Chắc chắn sẽ có đột phá lớn hơn nữa Mặt khác có một đạo diễn quốc tế lớn Nhìn chúng em và Âu Xương Hải Tống như tươi cười trong lòng vô cùng mừng rỡ Sự tán thành từ những người bên ngoài chính là sự khẳng định tốt nhất đối với kỹ năng diễn xuất của cô Anh đã từng nói sau này em sẽ là siêu sao có thực lực nhất của đại thiên sau này mà Tất cả những điều này đều là do em cố gắng có được Dương Gia Cửu nắm tay của cô và kiên định nói Xin lỗi bà chủ Dương vì anh có thể sẽ phải để em từ chối con đường tắt trở thành siêu sao Tống như xoay đầu lại, cẩn thận nhìn vào mắt anh, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh. Chúng ta là vợ chồng thì vốn chính là một khối, anh đã làm rất nhiều chuyện cho em. Bây giờ còn bảo cả việc trong công ty để tới trường quay chăm sóc em, sự chúng ta không cần nói những chuyện này nữa. Anh không hối hận với mỗi quyết định mà mình đưa ra, hơn nữa chỉ cần kiên trì với con đường của mình, em tin tưởng điều mình muốn sẽ đến trước mặt của em sinh con chính là chúng ta sinh một đoạn đường mới còn sẽ không chặt đứt sự nghiệp của em ngược lại sẽ làm cho em còn có can đảm đối mặt với cuộc sống sau này sự gia cửu nhìn thấy cô tự tin là quan như vậy thì gọt đầu mỉm cười có thể cưới được một người vỡ như vậy là phúc của anh cho dù Tống như giảm bớt xấu lần xuất hiện đầu trước mặt công chúng nhưng mức độ nổi tiếng của cô vẫn không giảm xuống trái lại Bởi vì ba bộ phim lớn này mà càng được chú ý tới hơn Cho dù mảnh vỡ hồi ức đã giảm lượt chiếu Nhưng bộ phim được đại thiên đầu tư Vẫn nhận được những lời khen ngợi Kịch bản với phong cách riêng và phương pháp quay phim Làm cho những người hâm mộ hết lời khen ngợi Mà biểu hiện của Tống Như cũng làm cho người bên ngoài Có nhận thức mới về cô Hình tượng do cô tạo sự ra đã cho người ta một ấn tượng sâu sắc Mà khi mọi người thảo luận về kỹ năng diễn xuất của Tống Như Sẽ luôn nghĩ tới khi cô kết hôn xong trở lại làm việc Trở thành nhân vật yêu thích nhất trong giới thời thượng vào tổ quay phim Mỗi giai đoạn cô đi qua dường như đều không tầm thường Nhưng đạt được thành tích đáng tự hào Những người hâm mộ đều đang mong đợi bộ phim mới của cô được chỉnh chiếu Một năm này nhất định là năm Tống Như thu hoạch thành công Nhưng phía sau những thành tích mà Tống Như đạt được Lại có rất nhiều mưu toan ngấm ngầm không muốn người ta biết trong kế hoạch của Dương gia cửu người nhà họ Tống là một bộ phận không thể thiếu nếu Tống nhu đã dám nhẫn tâm như thế thì phải gánh vác hậu quả thế nên sau khi tống như nghỉ ngơi Dương gia cửu gọi điện thoại cho tăng Nghĩ Ngọc mẹ có chuyện chúng con cần mẹ giúp đỡ chuyện gì đấy chỉ cần mẹ có thể làm được tuyệt đối không thành vấn đề đối với người con rể này Tăng Nhĩ Ngọc nhìn kiểu nào cũng thấy thích Nhất là bởi vì Dương Gia Cửu Luôn cưng chiều Tống Như Thân là cha mẹ vợ của cô yên tâm hơn nhiều Trưa mai Làm phiền mẹ dẫn ông nội tới một chỗ Chúng con sẽ gửi địa chỉ cho mẹ Chuyện này phải giữ bí mật với Tống Như Tuy không biết Dương Gia Cửu Định làm gì Nhưng lúc này Tăng Nhĩ Ngọc vẫn gật đầu đồng ý Được mẹ sẽ nghĩ cách Mẹ vất vả rồi Tiểu Như nói với mẹ Nó có thai rồi Chuyện thế nào vậy? Nó còn tiếp tục quay phim không? Tăng Nhĩ Ngọc vẫn luôn tìm hiểu về thông tin của Tống Như từ trên mạng Mẹ, mẹ yên tâm Cô ấy và đứa bé đều rất tốt Gần đây con đều ở đoàn làm phim chăm sóc cô ấy Nghe được câu trả lời của Dương Gia Cửu Tăng Nhĩ Ngọc thở phào nhẹ nhõm Nhưng rồi lại nói với Dư Gia Cửu Tiểu Như của ba mẹ nhờ có con chăm sóc rồi Nhưng mà con đừng mệt mỏi quá Nhớ chú ý sức khỏe nhiều hơn Dương Gia Cửu và Tăng Nhĩ Ngọc Lại chuyện trò thêm hơn mười mấy phút Mới cúp điện thoại Anh luôn cảm thấy rằng Có phải ông trời đổi chỗ của anh Với người nhà của Tống Như rồi không Ông Dương thích Tống Như hơn Mà Tăng Nhĩ Ngọc lại quan tâm anh hơn Có lẽ đây chính là người một nhà Sau khi Dương Gia Cửu Sửa mặt thì về phòng ngủ Thấy vẻ mặt lúc ngủ của Tống Như Đột nhiên cảm thấy tất cả những thứ này Đều đáng giá Bất kể có làm bao nhiêu việc vì người phụ nữ này Anh cũng cam tâm tình nguyện. Sau khi Tang Nhĩ Ngọc đồng ý với dư gia cửu, vẫn đang nghĩ dùng lý do gì để đưa ông Tống đi. Từ sau khi Tống Nhu trở lại nhà họ Tống, thỉnh thoảng cứ tỏ vẻ thương cảm, ông Tống cảm thấy cô ta chắc chắn chịu rất nhiều uất ức ở bên nhà chồng, thế nên cả ngày cứ ở bên cạnh Tống Nhu, hai ông cháu cứ hồ là một tấc không rời. Bà biết một sinh mạng mới quan trọng cỡ nào với nhà họ Tống. Cũng có thể hiểu được tâm trạng vui sướng của ông Tống Chỉ là bà lo rằng Bản tính của Tống Nhu sẽ không thay đổi Sẽ làm cho ông Tống thất vọng Cần nhắc xong Tăng Nhĩ Ngọc mời một chủ tịch hội đồng quản trị cũ Trong công ty hỗ trợ Để ông ta hẹn gặp ông Tống Lúc ông Tống nghe điện thoại Tống Nhu ngay tại bên cạnh ông Nghe tin ông Tống phải ra ngoài Cười đến yêu Kiều Ông nội Ông phải đi gặp bạn cũ sao Cháu cũng muốn đi Được thôi Ông nội dẫn cháu đi cùng Chỉ là sợ cháu bực bội thôi Ông Tống cười tít mắt trả lời Ông ta hẹn ông đi câu cá Ở Hồ Bắc Tống Nhu nghe vậy thì suy nghĩ một chút Ông Tống đi ra ngoài gặp bạn cũ Cũng không nói chuyện gì quan trọng Chuyện mà bây giờ cô nên làm nhất Là ngăn chặn cái miệng của bác sĩ Trương Hơn nữa phải nghĩ cách Nên làm thế nào để đuổi Tăng Nhĩ Ngọc ra khỏi nhà họ Tống Ông nội thôi cháu không đi đâu Tống Nhu mỉm cười nói Cô ta vừa vặn nhân cơ hội này để đi đưa tiền cho bác sĩ Trương. Cũng được, cháu ở nhà nghỉ ngơi hoặc là ra ngoài giải sầu một chút. Tống Như căn bản không biết sao chuyện này ẩn dấu cái gì. Cũng không ngờ được đây là Tăng Nghĩ Ngọc liên hợp với Chủ tịch Hội đồng Quản trị cũ thiết kế nên một vở kịch. Cho dù cô ta đi theo ông Tống cũng chắc chắn sẽ bị thiết kế để bị bỏ rơi. Từ lúc tiếp quản tập đoàn Tống Thị, Thủ đoạn của Tăng Nhĩ Ngọc đã không phải là người bình thường, có thể nhìn thấu nữa rồi. Nếu không, bà làm sao có thể ngồi yên trên cây ghế chủ tịch được. Chỉ là trong lòng bà vẫn không đoán ra kế hoạch của Dương Gia Cửu, không biết sẽ xảy ra màn kịch hay nào đây. Tăng Nhĩ Ngọc nói tình hình cho Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu cũng chào hỏi với Úc Nam, sẽ đưa Tống Như rời đi một buổi chiều, sau đó sẽ đưa người về đoàn làm phim đúng thời hạn. Thời hẹn đã đến. Tông Nhu không nhận ra có gì không ổn Dựa theo ước định đi vào nhà hàng Vẫn là vị trí như lần trước Trần Viễn ở ngoài xe hỏi lại lần nữa Lát nữa phải nói gì Đều nhớ cả chứ Từ chỗ của họ có thể thấy rõ ràng tình hình trong nhà hàng Bác sĩ Trương Ngồi ở ghế pháo lái ngật đầu một cái Nớm nớp lo sợ nhìn Trần Viễn Chỉ cần tôi làm theo ý cậu Cậu sẽ thả tôi sao Tôi sẽ Trần Viễn trả lời rất nghiêm túc Bác sĩ Trương gọt đầu, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, cố gắng bình tĩnh, nhanh chân đi vào nhà hàng. Đây là khoản tiền cuối cùng, coi như là phần thưởng cho bà khi làm xong chuyện này. Sau này chúng ta đường ai nấy đi, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tống Nhu không để ý đến sự khác thường của bác sĩ Trương, đẩy chiếc túi tập thể dục ở bên chân về trước. Bà có thể đếm thử. Bác sĩ Trương thò người ra xem một chút, tiền mặt trong túi sách đó. Bà ta lại không thể lấy Tống Nhu nở nụ cười Đeo kính dâm tịnh rời khỏi Nhưng vừa mới đứng lên Đã bị bác sĩ Trương gọi lại Cô Tống Nhu Tôi muốn hỏi cô một chuyện Gì nữa đây Thấy số tiền chưa đúng à Tống Nhu không nhịn được mà liếc bà ta một cái Không phải Tôi muốn hỏi là Không phải cô và Tống như là chị em sao Sao lại muốn cô mãi mãi Cũng không thể mang thai Dùng cách đó để cô ấy khó chịu cả đời Đây không phải là chuyện của bà Tống Nhu lập tức quát một tiếng Bác sĩ Trương cúi đầu cười mỉa Bị Tống Nhu làm cho không thể nói gì thấy vậy Tống Nhu nở nụ cười khinh miệt Giống như giải quyết được chuyện này nên tâm trạng không tệ Vẫn là nên trả lời vấn đề này Cô ta là thứ con gái Bị đuổi khỏi nhà họ Tống Lại là một con hát Cần con cái làm gì Con cái sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp nghệ thuật của cô ta là chỉ, tôi là vì muốn tốt cho cô ta." Trong nháy mắt, bác sĩ Trương cảm thấy bà ta đang làm giao dịch với một ác ma, một cái lạnh lẽo lan tràn khắp người bà ta. Bà ta thừa nhận mình là kẻ ti tiện bị ổi thấy tiền là sáng mắt, cũng từng vì tiền mà làm rất nhiều chuyện không nên, nhưng người ác như Tống Như, đây vẫn là lần đầu tiên mà bà ta thấy được, thậm chí ngay cả em gái rượt cũng không tha. Không làm hại đến tính mạng của đối phương, Nhưng sẽ làm cho người đó đau khổ cả đời Mất đi tư cách làm mẹ Tống Nhu không để ý đến bà ta nữa Nở nụ cười đi ra khỏi nhà hàng Bác sĩ Trương ngồi ở đó thở dài Chờ Trần Viễn đến Ngồi đối diện với bà ta Tháo xuống máy ghi hình gắn nơi cổ áo bà ta Bà thấy rằng Có tiền thì không gì là không thể Những thứ này Số tiền này không liên quan đến bà Trần Viễn cầm túi thể dục đó lên nói Cầm máy ghi hình đi Dùng loại tiền này mà không sợ tổn thọ ra Tôi cầm đi từ thiện giúp bà Tích Đức Được rồi tôi tôi đi trước Bác sĩ Trường thật sự cho rằng Trần Viễn và Dương gia Cửu Sẽ bỏ qua cho mình Giống như vừa mơ phải một cơn ác mộng Hốt hoảng đi ra khỏi nhà hàng Bên kia ông Tống đi đến điểm hẹn Rất nhanh sau đó Vị chủ tịch hội đồng quản trị cũ Nói trong người không được thoải mái Muốn đến bệnh viện gần đó xem một chút Ông Tống lo cho cơ thể của ông ta Lập tức để tài xế lái xe đưa họ đi Chỉ là ông vừa đến cửa bệnh viện liền thấy Tăng Nhĩ Ngọc đang đợi ông Sao con lại? Ông Tống nghi ngờ hỏi Ba chúng ta đi vào trước đi Tăng Nhĩ Ngọc mỉm cười đi tới Gật đầu với vị chủ tịch hội đồng quản trị cũ kia Chú Trần làm phiền chú rồi Không có gì Vậy hai người đi vào thôi Tăng Nhĩ Ngọc gật đầu Lễ phép đưa mắt nhìn đối phương rời đi Nhưng ông Tống lại bị tình hình trước mắt làm cho mơ hồ. Nhĩ Ngọc à, Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Ba đi vào là biết mà. Tăng Nghĩ Ngọc không nói nhiều, trực tiếp đưa ông Tống đến phòng VIP ở tầng 5 của bệnh viện này. Thật ra thì bây giờ bà cũng không biết rõ kế hoạch của Dương Gia Cửu. Chỉ là nếu con dễ nói cả rồi, bà tất nhiên phải hết sức phối hợp. Lúc tăng Nhĩ Ngọc và ông Tống ngồi trong phòng VIP, rất nhanh, liền nghe được giọng nói truyền tới từ phòng kế bên. "Cậu nói là tổng giám đốc Dương của tập đoàn Đại Thiên Sa. Cậu ta tìm tôi làm gì?" "Đúng vậy, mấy ngày trước phu nhân của tổng giám đốc Dương đến làm phẫu thuật ở bệnh viện chúng ta, hiệu quả rất tốt, rất thành công, thế nên tổng giám đốc Dương muốn trực tiếp cảm ơn ngài." Hai người đang nói chuyện lúc này chính là viện trưởng Quách của bệnh viện này và trợ lý của ông ta. "Vậy thì tốt, tôi còn đã xảy ra chuyện gì rồi chứ." Vậy khi nào bọn họ tới viện trưởng quáách thở vào nhẹ nhõm đang đi trên đường trợ lý cẩn thận trả lời sau đó hai người không nói gì nữa lúc này ông Tống cũng đoán được chuyện này có liên quan đến tống như thế nhưng nếu như vậy Tại sao họ lại phải tránh ở chỗ này mà nghe lén người ta cũng nói là người nhà họ xương đến cảm ơn bọn họ coi như là trường bối bên nhà họ tấm thì cũng ra mặt cùng cảm ơn không phải tốt hơn sao hơn nữa Hình như cũng không ai nói cho ông Tống như làm phẫu thuật gì Chúng ta không đi ra sao bà vẫn chưa tới lúc bà kiên nhẫn thêm một chút Bọn nhỏ làm vậy nhất định là có tính toán của mình Ông Tống gật đầu một cái Nghĩ đến cháu rể có quyền thế địa vị của mình Trong lòng có một tình cảm phức tạp Khi vừa thưởng thức vừa sợ hãi Bởi vì người đàn ông đó quả thực quá mạnh mẽ Làm cho người ta không nhìn thấu được Tâm nửa tiếng sau Có mấy người tới phòng kế bên Dương Gia Cửu dẫn đầu đi vào trước Viện trưởng Quách chào ông Tổng giám đốc Dương đến thăm Sao không báo trước với tôi một tiếng chứ Để tôi còn chuẩn bị cho tốt Đến đây mời ngồi Dương Gia Cửu nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười Theo sau anh là Trần Viễn và Hai Bảo Tiêu Sau khi ngồi xuống Dương Gia Cửu đi thẳng vào vấn đề nói Hôm nay tôi tới đây Là vì chuyện phẫu thuật của vợ tôi À tôi cũng vừa nghe nói Phẫu thuật rất thuận lợi Nhân viên trong bệnh viện của chúng tôi sẽ hết lòng phục vụ cho phu nhân đây Viện trưởng Quách cười cười đi vào chủ đề câu chuyện Nhưng sau khi ông ta nói xong lời này Lại phát hiện sắc mặt của Dương Giang Cửu Không giống như là tới cảm ơn Bởi vì trong mắt anh tràn đầy vẻ lạnh lùng Lộ ra một sự nguy hiểm tàn ác Chuyện này để qua một bên trước đi Dương Giác Cửu nghiêng đầu Trần Viễn lập tức lấy ra hai bản báo cáo kiểm tra Đặt trước mặt viện trưởng Quách Tôi muốn hỏi viện trưởng Quách một chút Tại sao cùng một người làm Cùng một hạng mục kiểm tra Nhưng lại xuất hiện kết quả hoàn toàn khác nhau thế Kiểm tra ở hai bệnh viện Lại khác biệt nhiều như vậy sao Viện trưởng Quách ngẩn ra Lập tức cầm hai bản báo cáo kia lên Đều là tên của Tống Như Nhưng phần nội dung Báo cáo của bệnh viện bọn họ Viết rất rõ ràng Tử cung của Tống Như có vấn đề Thế nhưng trong báo cáo của một bệnh viện khác Thì Tống Như lại mang thai Tổng giám đốc Dương ý ngài là sao đây? Viện trưởng Quách Chuyện rất đơn giản Vợ tôi có thai Thế nhưng kết quả kiểm tra ở quý bệnh viện Lại là cơ thể cô ấy có vấn đề Chẳng những không sẽ có bầu Mà còn nhất định phải cắt bỏ tử cung Giọng nói lạnh lùng của Dương Gia Cửu Mang theo mấy phần tàn ác Loại uy nghiêm đó Không thể cho người ta khinh thường được Chuyện này sao có thể chứ? Phản ứng đầu tiên của viện trưởng Quách Là bảo vệ danh sự của bệnh viện hơn nữa còn phải là người nhà, nghĩ sai rồi không? Tôi cũng không muốn oan uổng mấy người, thế nên tôi lại đưa vợ tôi đi kiểm tra một lần nữa. Kết quả vẫn như cũ, tại sao chỉ có quý bệnh viện lại cho ra kết luận là vợ tôi mắc bệnh đây? Dương Gia Cử gõ tay lên bàn trà, sắc mặt lạnh lùng. Lúc này viện trưởng Quách đã hơi đổ mồ hôi rồi. Ông ta nhìn thời gian của mấy bản báo cáo kiểm tra đó, chân mày dần dần nhíu lại. Tổng giám đốc Dương Tôi nghĩ đây chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi Bây giờ tôi sẽ Không cần Chuyện này tôi đã điều tra xong rồi Đây là danh sách nhân viên tham sự Ông có thể tự hỏi từng người Dương Gia Cửu khoát tay Trần Viễn lập tức lấy ra một bản danh sách Đã được sửa sang lại Đặt trước mặt viện trưởng Quách Lúc này viện trưởng Quách đã hiểu Dương Gia Cửu tới tính sổ Nếu như ông ta không cho anh Một lời giải thích hợp lý Dựa theo thế lực của tập đoàn Đại Thiên Bệnh viện nhỏ này của ông ta Cũng không mở nổi nữa Viện trưởng Quách là một người thông minh Biết rõ đạo lý bỏ cái nhỏ lấy cái lớn Thế nên trực tiếp xa sầm mặt lại Bảo trợ lý gọi bác sĩ kiểm tra Cho Tống Như tới Mấy phút sau Bác sĩ đó đứng trước mặt bọn họ Viện trưởng cầm bản báo cáo kiểm tra Của bệnh viện bọn họ Đưa cho bác sĩ đó xem Đây là bản báo cáo kiểm tra của Tống Như Thưa viện trưởng đúng là vậy Bác sĩ nữ Ghi nhớ sâu sắc chuyện này Đi tới nhìn một cái liền trong một câu trả lời xác định Viện trưởng Quách hít sâu một hơi Cô nén tức giận trong lòng Cô suy nghĩ kỹ lại xem Bản báo cáo của Tống Như Khi đó là bản này sao Có phải có gì bất chắc Hay cầm nhầm rồi Đúng là bản này, viện trưởng Là tôi tự mình phụ trách Viện trưởng Quách đập bàn Nghiêm nghị quát lên Bệnh viện chúng ta Sao lại có phần tử cặn bã như cô chứ Ai cho cô lá gan này Ngay cả báo cáo kiểu này cũng sám làm giả Ơ không viện trưởng tôi không có mà Bác sĩ nữ luống cuống vội vàng chối bỏ Viện trưởng quách lười giải thích Trực tiếp đưa báo cáo Của mấy bệnh viện khác tới trước mặt cô ta Vậy những cái này là gì đây Cô giải thích cho tôi Cái này tôi Bác sĩ nữ nồm nớp lo sợ không nói nên lời Thế kết quả kiểm tra thật Càng sợ đến mức chân không đứng vững Cô là bác sĩ Có trách nhiệm cứu sống người bệnh Bây giờ làm ra chuyện này Lương tâm của cô đâu rồi Tôi hỏi cô là ai xúi dụ cô làm vậy Rõ ràng là bà Dương đã mang thai Mấy người lại muốn cắt bỏ tử cung của cô ấy Báo cáo xả này là từ đâu ra hả thấy những bằng chứng này Bác sĩ nữ biết mình không còn đường lui nữa rồi Lúc này đã quỳ xuống trước mặt viện trưởng Quách Liều chết ôm lấy tay của viện trưởng Quách Viện trưởng tôi thật sự không cố ý Tôi chỉ là Chỉ là sao Phạm lỗ như vậy, còn trông chờ ai gìn giữ cô đây? Nói, còn ai tham gia vào chuyện này nữa? Nữ bác sĩ nuốt một ngũ đứt bọt, chán nản buông lỏng tay, dè dặt nhìn sắc mặt của dương gia cửu bên cạnh. Nhưng vừa ngẩn đầu nhìn, cô liền bị dọa, dứt khoát nhận tội. Xin lỗi, viện trưởng, tôi thực sự không ngờ sự việc sẽ biến thành như vậy. Người xúi dục phía sau là ai, tôi thực sự không biết, chính là... Chính là bọn họ nói có người bỏ đi tử cung của cô Tống Khiến cô ấy không làm mẹ được Tôi, tôi nhất thời thấy tiền sáng mắt Mới có thể làm ra sự việc như vậy Tôi thực sự biết sai rồi Viện chủng quách Tức đến suýt nữa đứng không vững Tay nắm chặt thành đấm Nổi gân xanh vọt thẳng qua đó Vung một bàn tay vào cô nữ bác sĩ kia Ông thực sự không nhịn nổi nữa Sao có người có thể tàn nhẫn đến mức Làm sao loại chuyện hèn hạ như vậy Mà Dương Gia Cửu chỉ lạnh lùng ngồi bên cạnh Bởi vì anh đã sớm biết được tất cả rồi Viện trưởng tôi sai rồi Tôi thực sự không dám nữa Vĩnh viễn không dám nữa Viện trưởng Quách lạnh lùng đẩy cô ta ra Nói với trợ lý Gọi bác sĩ trường chủ nhiệm khoa của bọn họ đến Một người không thể thực hiện được kế hoạch không chê vào đâu như thế này Những người khác trong khoa của bọn họ Nhất định sớm đã tham gia vào Lúc này khi nghe được những lời như vậy Tăng Nhĩ Ngọc và ông Tống đã phẫn nộ đến cực điểm Vậy mà có người hãm hại con gái, cháu gái của bọn họ Rốt cuộc là ai? Ông Tống phẫn nộ quát Cha, chờ đợi trước đã Để Dương Gia Cửu hỏi xong Tăng Nhĩ Ngọc, cô nén giận Nhắc nhở bản thân tỉnh táo lại Bình định cảm xúc của ông Tống Tống như là con gái duy nhất của bà Thế mà bị người ta tính kế như vậy Những ô ngôn uế ngữ kia Đều có người cố ý tung ra ngoài Để hãm hại Tống Như Mà người là mẹ như bà không giúp được gì Nước mắt của tang Nhĩ Ngọc Giống như hạt châu đứt dây Không ngừng rơi xuống Chẳng mấy chốc Bác sĩ Trương liền được mời đến đây Lúc nhìn thấy Dương Gia Cửu Bác sĩ Trương hồi hộp Thân thể không khống chế mà run dày Viện trưởng Viện trưởng quách ngước mắt nhìn cô ta Đã xoa dịu cảm xúc từ trong nỗi khiếp sợ lúc nãy Chỉ là giọng nói vô cùng lạnh nhạt Tôi muốn biết là ai dám mua chùa cô, làm ra loại chuyện ác táng tận lương tâm này. Chẳng lẽ cô Dương và cô có thù sao? Viện trưởng, ông đang nói gì thế tôi nghe không hiểu. Vừa rồi cấp dưới của cô đã nhận hết rồi, cô còn muốn lừa tôi. Bác sĩ trường ngày xong hoảng sợ tiến lên. Không, viện trưởng tôi không biết gì cả, ông không nên tin lời bịa đặt của người khác. Bịa đặt, cô chắc chắn không? Hay là cô nhất định phải tận mắt? thấy chứng cứ mà chịu nói ra. Dương gia cử ngồi trên sofa, giọng nói lạnh lẽo vô cùng. Bác sĩ Trương nắm chặt nắm tay, hoang mang hoảng loạn nghĩ tới điều gì nhìn Trần Viễn. "Chẳng phải anh đồng ý với tôi, anh sẽ tha cho tôi sao?" "Tôi nói rồi, tôi sẽ tha cho cô, nhưng tôi không thay mặt cho giám đốc nhà tôi. Người cô hãm hại là vợ của giám đốc nhà tôi." Bác sĩ Trương hít sâu một hơi, biết bản thân đã không thể lui, vô lực ngồi co trên mặt đất. Tôi, tôi nhận tiền của Tống Nhu Cô ta bảo tôi làm vậy Tống Nhu Đúng, cô cả nhà họ Tống, Tống Nhu Bác sĩ Trương lặp lại một lần Lúc này Hai người ngồi ở phòng vip sát vách đều kinh hãi Bọn họ không nghe lầm Người tinh kế hãm hại Tống như Khiến cô ấy không làm mẹ được Lại là Tống Nhu Dương Gia Cửu và bọn họ tới đây Chính là để bọn họ chính tay nghe được Tận mắt nhìn thấy Thế mà lại có người chị tâm địa độc ác như thế tính kế mọi thứ, từng bước ép sát, tung lời đồn, ác ý hãm hại. Cô ta chính là Tống Nhu đóng xà thành cháu gái ngoan của nhà họ Tống. Ông Tống đã không nói ra lời, tay ông run dày nắm chặt cây gậy mắt trợn trừng. Tăng Nhĩ Ngọc hít sâu một hơi, bà biết người làm mẹ này không thể nhịn nữa, chẳng lẽ đợi đến đối phương giết con gái bà, bà mới đứng ra sao? Lúc Tăng Nhĩ Ngọc đang muốn ra ngoài, đòi câu trả lời hợp lý cho con gái, ông Tống mở miệng. Đợi đã Cha Tàng Nhĩ Ngọc cho rằng ông Tống còn muốn nói giúp Tống Nhu Nhưng quay người lại Lại thấy được cam hận và đau đớn trong mắt ông Tống Chuyện này để cha làm Cha sẽ không để con và Tiểu Như chịu ấm ức Lúc này trong lòng ông Tống đã có sự tính Giọng nói của ông tràn đầy kiên định tăng Nhĩ Ngọc nhìn sắc mặt của ông Cuối cùng về chỗ ngồi của mình Thực ra bà cũng không chắc chắn Lần này ông Tống có kiên quyết hạ quyết tâm hay không Tôi sẽ không giúp lại lời nói Đuổi nó ra khỏi nhà họ Tống Nhưng dù sao nó đã có con Đứa bé này lại là tương lai của nhà họ Tống Chờ nó sinh con xong Tôi sẽ triệt để xử lý nó Ông Tống làm vậy Đều là suy nghĩ cho đứa bé chưa sinh này Dù sao đây là huyết mạch của nhà họ Tống Nếu như ông Tống đuổi Tống Nhu ra khỏi nhà họ Tống Nhà chồng của nó có nhận đứa bé này không Chỉ bằng đợi đến lúc đứa bé được sinh ra Rồi lại giải quyết Đây cũng là vì chặt đứt khả năng Tống nhu sau này dùng đứa bé để đe dọa nhà họ tống sau này tôi sẽ không tin nó nữa lúc này tăng Nhĩ Ngọc thấy về mặt của ông Tống mới tin tưởng ông thực sự hạ quyết tâm ông Tống cho Tống nhu bao nhiêu lần cơ hội nhưng mỗi lần Tống nhu cũng không biết quý trọng cả ngày càng hại chị em nhà mình thậm tệ hơn loại người này làm sao có thể ở lại nhà họ tống trong lòng Tống nhu còn có nửa điểm lương tâm và nhân tính nào không kể từ giờ phút này Ông Tống sẽ không còn thương xót Tống Nhu nữa Bác sĩ Trương biết mình chạy không thoát Nói ra tất cả mọi chuyện Hơn nữa dùng rất nhiều lời hay Sửa chữa tội lỗi của mình Để tất cả trách nhiệm lên người Tống Nhu Còn nói mình thực sự bất đắc sĩ Bị Tống Nhu đe dọa dụ dỗ mới Thế nhưng trước mặt Dương Gia Cửu Đây chỉ là thật che mắt không ra gì Một chữ anh cũng không tin Vậy cô nói cho tôi Ai chuyển tin vợ tôi không mang thai đi Là Tống Nhu Người mà cô ta tìm không có chút liên quan nào đến tôi Thật đó Bác sĩ Trương cố sức phủi sạch quan hệ Viện trưởng Quách khiếp sợ nhìn cô ta Những lời vừa nãy không phải ông đang nằm mơ chứ Loại người thấy tiền sáng mắt này Lại là chủ nhiệm khoa của bệnh viện họ Mấy chục năm trong nghề bác sĩ này Viện trưởng Quách Tự hỏi từ trước tới nay Chưa gặp qua bác sĩ tâm địa độc ác Ông cố gắng bình tĩnh lại Nói với Dương Gia Cửu Giám đốc Dương Chuyện này tôi hiểu rõ rồi Tôi thay mặt cá nhân tôi và bệnh viện chúng tôi cam kết với anh, nhất định sẽ cho anh một câu trả lời vừa ý. Tôi thực sự rất xin lỗi, may mà cô ấy không bị thương hại, nếu không thế giới này liền không có thiên lý. Tôi lập tức liên lạc với phía cảnh sát, mời bọn họ điều tra. Không cần đâu. Dương gia cửu lạnh giọng nói ra ba chữ, ánh mắt chậm rãi đặt trên mặt bác sĩ Trương. Loại tội lỗi của bọn họ xử không được mấy năm, tôi muốn giải quyết riêng. Dù sao, liên quan đến an nguy của vợ tôi, nếu sao bọn họ cho cảnh sát, trừng phạt cũng quá nhẹ. Nhưng mà, viện trưởng Quách, chuyện này Đại Thiên sẽ không truy cứu trách nhiệm của bệnh viện các ông, bởi vì tôi còn có kế hoạch khác. Tôi đã cho bệnh viện các người mặt mũi, chẳng lẽ ngay cả chút yêu cầu này ông cũng không đồng ý. Tôi chỉ là muốn tự mình xử lý mấy người này. Viện trưởng Quách nhìn bác sĩ chiêu một cái, nghĩ đến những chuyện cô ấy vừa giao cho mình. Biết mình cũng không nên bao che cho cô ấy. Được, liền nghe lời Tổng Giám đốc Dương. Không, viện trưởng, cầu xin ông, đừng giao tôi cho Đại Thiên. Tôi thật sự sai rồi. Lúc cô nhận tiền làm những chuyện xấu kia, có nghĩ đến hôm nay không? Viện trưởng Quách cuối đầu nhìn bác sĩ Trường trách mắng. Cô hại vợ người ta. Nếu có người, hại người nhà cô, cô cũng không muốn đi liều mạng sao? Bác sĩ Trường nghe được câu này, tay níu ông Quần viện trưởng Quách. Không có sức rủ xuống Cô ta biết mình sẽ rụa nữa Cũng không làm nên được chuyện gì Hơn nữa cô ta không có cách nào phản bác Bắt đầu từ bây giờ Người liên quan trở bị khai trừ hết thảy Hơn nữa tôi sẽ còn báo lên thành phố Để các người không thể hành nghề y được nữa Người như vậy Căn bản không xứng làm bác sĩ Tổng giám đốc Dương Mấy người này tôi ra cho anh Anh muốn xử lý thế nào đều có thể Viện trưởng khoách thật sự không có mặt mũi nào đợi tiếp nữa Mang trợ lý bước nhanh ra ngoài Thất vọng của ông Đã không thể dùng lời nói Mà hình dung được nữa rồi Bác sĩ Trương ngây ngốc ngẳng đầu lên Thấy người trước mặt cũng là người của Đại Thiên Mà cô ta đã không còn ai có thể cầu xin Dương gia cửu trở lại ngồi xuống Bên ghế sofa Gật đầu với Trần Viễn một cái Trần Viễn lập tức đi mời Tống Như vào Sau khi mang thai Tống Như luôn không muốn tham dự Những chuyện đấu đá nhau này Cô sợ ảnh hưởng đến bảo bố trong bụng Bác sĩ Trương thấy Tống Như đi vào Trông vẻ điềm tĩnh dịu dàng Cho là cô ấy sẽ tha thứ cho mình Vì vậy nhào qua quỷ xuống đất Bà Dương Thật xin lỗi tôi biết lỗi rồi Tôi không phải người Nhưng mà tôi chẳng qua là bị lợi dụng Cậu xin cô nhất định tha thứ cho tôi Tôi cũng có con Tống Như hất tay ra Không để ý tới cô ta Ngồi bên cạnh Dương Gia Cửu Cô thực sự trông rất dịu dàng Hơn nữa nói tới nói lui cũng rất bình tĩnh Nhưng cô từ đầu tới cuối không hề thay đổi Nếu có người tổn thương cô Cô ắt sẽ trở mặt Hành động của cô đã tổn thương tới tôi và người nhà tôi Tôi có thể tha thứ cho cô Chỉ có một điều kiện Chính là các người đối với tôi thế nào Tôi sẽ đối với các người thế đó Tôi tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ ai Hại con và chồng tôi Cô cũng là người làm mẹ Tại sao có thể ra tay độc ác với con tôi như vậy Đã như vậy Tôi cảm thấy cô cũng không xứng là mẹ Tôi nghe nói Cô và chồng cô đã ly hôn Có lẽ quyền nuôi dưỡng Giá cho cha đưa bé càng thỏa đáng Bác sĩ Trường vừa nghe lời này Vội vàng khóc lóc lên trời xuống đất cầu xin tha thứ Trên mặt cô ta tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi Thật xin lỗi tôi biết tôi sai rồi Cầu xin cô đừng cướp con tôi đi Là cô muốn cướp con tôi trước Lời tống như rất chắc chắn Từng chữ bắp nát trái tim Cô và tôi đều là mẹ Đứa con chính là mạng sống của người mẹ Lúc còn làm chuyện này với tôi Có nghĩ đến báo ứng hôm nay không Dương Sa Cửu nắm chặt tay Tống Như Nhẹ nhàng nhéo một cái Lúc đang xử lý đối phương Cũng không cần quá tức giận Tránh tổn thương cơ thể mình Sau đó anh quay đầu nói với Trần Viễn Biết nên làm thế nào chứ Vâng Tổng Giám Đốc Bác sĩ Trương tuyệt vọng hụy xuống Không ngừng cầu xin tha thứ Bà Dương cậu xin cô Nước mắt cô ta không ngừng rơi xuống. Nhưng Tống Như không có động tác gì cả. Nếu không phải trời sư đất khiến để cô biết được âm mưu này. Bác sĩ Trương, căn bản sẽ không biết việc mình làm tồi tệ thế nào. Ngược lại sẽ cầm tiền Tống Như cho cô ta mà Dương Dương tự đắc. Sao cô phải cầu xin tôi? Cô nên cầu xin chính cô. Tống Như nói xong, Dương ra cử để vệ sĩ lôi bác sĩ Trương ra ngoài. Sau đó dẫn bác sĩ nữ kiểm tra cho Tống Như vào. Cô ta vẫn luôn đứng ngoài cửa. Tình huống bên trong nghe được 7-8 phần Thế kết quả của bác sĩ Trương Lúc này đã sợ đến mức không nói nên lời Chỉ cần có tiền Liên có thể tùy ý làm bệnh ngay cả báo cáo kiểm tra Cũng có thể sửa đổi đúng không Dương Gia cửu lạnh giọng hỏi đối phương Không, không phải Tôi không ngờ chuyện sẽ biến thành như vậy Tôi thật sự là lần đầu tiên tôi không dám Sau này cũng không dám nữa Tôi có thể trả lại tiền cho các người Đối phương bị dọa sợ không nhẹ Trên đầu đều là mồ hôi Nghe được như vậy tống như không nhịn được cười ra tiếng. Nếu như tôi thật sự trúng kế của các người, còn có thể cầu xin các người bỏ qua cho con tôi để cơ thể tôi khôi phục như cũ sao? Cô tha một lần có thể sẽ khiến tôi sinh non, thậm chí cả đời không thể làm mẹ. Lúc cô nhận tiền cũng chưa từng nghĩ tới cô có thể sẽ hủy hoại một người khác sao? Đối phương giật mình, nước mắt không ngừng chảy xuống, lại không thể nói ra nửa chữ giải thích. Tôi cũng không muốn làm khó các người, nhưng các người muốn tổn thương tôi, người đáng trách chính là các người. Nếu như người nhà và vị hôn phu của cô biết được hành vi của cô, sẽ nhìn cô thế nào? Tôi đã thông báo cho vị hôn phu của cô ta." Trần Viễn ở bên cạnh đáp. Nữ bác sĩ kia đã không thể nói tiếp ra lời, khiếp sợ liệt ngồi dưới đất, hai mắt vô thần, kết quả như bây giờ có thể trách ai? Là bọn họ tham lam, tự tìm đường chết. Khí thế của Dương Gia Cử rất dọa người nhưng mỗi chữ của Tống Như lại khiến người ta đau đớn như trái tim bị bóp nát. Cô không làm tổn thương ai, lại có thể dùng lời nói biến thành thanh kiếm sắc bén đâm vào cơ thể đối phương. Mỗi người đều có sườn mềm, chỉ cần phá hủy khúc xương sườn mềm này thì người này sẽ không đủ gây sợ hãi nữa. Sau khi mấy bác sĩ y tá khác tham sự bị xử lý xong, Tống Như chỉ nói mấy câu lại khiến cuộc sống mấy người đó gần như hỏng mất. Không làm tổn thương người chút nào, có thể hoàn toàn hủy diệt bọn họ tốt lắm đừng chọc tức mình nếu còn chưa hết tức giận còn có hai người Tống như biết Dương ra cửu nói tới ai cô suy nghĩ một chút lắc đầu nói bọn họ không cần em đi xử lý nếu trải qua chuyện như vậy ông Tống còn tha thứ cho Tống Nhu thì người lớn nhà họ Tống cũng quá không uy nghiêm sau đó tăng Nhĩ Ngọc đỡ ông tống đi xa ta Ngh Ngọc lo lắng nhìn tống như bảo bối không sao chứ không sao Lúc này ông Tống mới ở trong tức giận nhận ra được Tống Như mang thai Đây chính là tin tức vô cùng tốt Đúng đúng tiểu như có con Ông nội hôm nay không cần nói ông đều hiểu chuyện này sao cho ông làm Ông Tống biết lo ngại của Tống Như siết chặt nắm tay tàn khốc nói Là ông vẫn luôn thích nó hơn mới để hôm nay nó làm ra chuyện không thể chịu nổi như vậy Ông nhất định sẽ nghiêm khắc xử lý chuyện này Chẳng qua là ông muốn để nó sinh con xong Ông Tống than thở nói Tống Như nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý Nếu Tống Như đã phạm sai lầm lớn như vậy Ông Tống cũng đã nói sẽ nghiêm khắc trừng trị cô ta Thì Tống Như xả bộ thế nào đi nữa Cũng sẽ không xoay chuyển được gì Chỉ bằng để cô ta đắm chìm trong mộng đẹp Đợi đến lúc thời cơ chín mùi Lại công bố chân tướng Xem cô ta có thể chấp nhận sự thật đó không Khi đó Đại khái Tống Như sẽ hiểu được Mùi vị sống không bằng chết Sở cháu đang mang thai Phải nghỉ ngơi cho khỏe Chú ý sức khỏe Đưa bé mấy tháng rồi Thấy ông Tống vui vẻ như vậy Tống như cũng không nói thêm gì nữa Chẳng qua là dặn dò ông Tống tạm thời Không tiết lộ chuyện của mang thai Cứ để Tống như nghĩ Là cháu đã tiến hành phẫu thuật Không có cách nào mang thai nữa Cháu không muốn chị ta mỗi ngày Để tính toán sau lưng cháu Hại bảo bối của cháu Ông Tống rũ mắt xuống nghiêm túc cam kết Ông nội biết tin tức này ông nội sẽ không nói cho bất kỳ ai Tâm trạng buồn vui trồng chất này của ông Không thể dùng lời nói để diễn tả Vì đảm bảo thời gian Tống Như quay lại đoàn làm phim Dương Gia Cửu nhất định phải đưa cô về trước Mà ông Tống cũng không muốn để Tống Như Viết chuyện xảy ra ở đây hôm nay Trước khi lên xe Dương Gia Cửu đưa cho ông Tống một phong thư Trong này là chứng cứ Tống Như Tinh kế hãm hại Tiểu Như Ông Tống ý vị sâu xa Nhìn Dương Gia Cửu một cái Cầm lấy phong thư kia Chăm sóc cháu gái ta thật tốt Tôi sẽ, bởi vì đó là con của tôi và Tiểu Như. Dương Gia Cửu chỉ nói câu này, liền lái xe đưa Tống Như rời đi. Trên đường trở về, vẻ mặt ông Tống rất nghiêm trọng. Trải qua ngày hôm nay, rốt cuộc ông nhận ra được mình làm ông không xứng chức So với đứa cháu rể Dương Gia Cửu này, ông thật khiến người ta thất vọng. Bây giờ cũng không biết, sao lại bồi dưỡng Tống Như thành như vậy. Ba, sau này về nhà, ba cũng phải cẩn thận, đồ ăn thức uống. Con cũng sẽ kiểm tra cẩn thận Tình huống bây giờ sẽ xảy ra chuyện gì Không ai có thể đoán trước được Vì danh lợi và gia sản Cái gì nó cũng có thể làm ra được Con yên tâm đi Ta cũng không phải dễ gạt như vậy Nếu nó dám đối với ta như vậy Ta xử lý nó tại chỗ Ông Tống tàn khốc nói Tàng Nhĩ Ngọc thấy vậy không nói nữa Nhưng trong lòng bà Cũng không cảm thấy chuyện dễ giải quyết như vậy Tống Như đã phát rồ Sau này mỗi ngày của nhỏ Tống Sẽ biến thành dạng gì Tống Như được sư sa cử đưa về phim trường, hết thải như thường, tin tức của mang thai được giữ bí mật hoàn hảo, phải chờ quay phim xong mới suy nghĩ thêm có muốn chính thức công khai không. Vì bây giờ còn chưa đủ an toàn, cũng không đủ kích thích Tống Như. Bây giờ ông nội và mẹ đã biết bộ mặt thật của Tống Như, bọn họ cẩn thận đối phó, em có thể yên tâm. Em vẫn không có cách nào yên tâm. Mặc dù ông nội có đề phòng nhưng Tống Như giống như có chút bận tâm thở dài, có điều Lần này ông nội sẽ không mềm lòng nữa Anh sẽ chú ý tới xu hướng bên kia Tạm thời em phải nghỉ ngơi cho khỏe Chăm sóc bản thân thật kỹ Quay xong phim Một màn mới xảy ra bệnh viện Chỉ là bắt đầu sự gia cửu cưng chiều cô như vậy Sao có thể dễ dàng bỏ qua cho những người kia Lấy trình tàn khốc của anh Em sẽ Vừa nghĩ tới em suốt chút nữa Bị những người đó hại Anh thật sự tự trách rất sợ Ông xã đừng nghĩ như vậy Giống như nắm chặt tay Dương Gia Cửu Anh vẫn luôn bảo vệ em và con Có anh ở đây Em không sợ gì cả Ông Tống cầm phong thư của Dương Gia Cửu cho mình Do sự rất lâu Vẫn quyết định khóa vật này vào két sắt Vì ông biết cách làm người của Dương Gia Cửu Cái thứ bên trong này Sẽ khiến ông lập tức cắt đứt với Tống Nhu Không phải ông mềm lòng Mà là phải bảo vệ tin tức Tống như mang thai Bây giờ còn chưa phải thời cơ tốt nhất Rất nhanh Tống Nhu gõ cửa phòng ông Tống Ông nội ông đã ngủ chưa? Ông Tống hít sâu một hơi Để cho sắc mặt khôi phục lại như thường Chưa ngủ sao? Vào đi Tống Nhu mỉm cười đẩy cửa đi vào Trong tay bưng một khai trái cây Dịu dàng hiếu thật để trước mặt ông Tống Cháu cũng biết hôm nay ông vui vẻ như vậy Nhất định còn trước được nghỉ ngơi Ông nội cháu có chuyện muốn xin ông đồng ý Chuyện gì? Ông Tống cố nén nỗi buồn trong lòng Cháu cảm thấy mang thai ở nhà quá nhàm chán Có thể tới công ty làm không Công ty Trải qua chuyện ban ngày Ông Tống cảm thấy mỗi câu mỗi chữ Tống Nhu nói ra miệng Ông đều phải suy nghĩ xem Có cất giấu âm mưu gì không Lúc này cô ta nói muốn về công ty làm Không phải là muốn từng bước trở về vị trí đấy chứ Nhưng mà cháu vừa mới mang thai Có lẽ dưỡng thai quan trọng hơn Không đâu Bác sĩ cũng nói Bây giờ bà bối rất khỏe mạnh Còn cháu cũng phải đi lại nhiều Nếu cứ luôn ở nhà Chỉ sợ lại không tốt cho bà bối Ông nội Ông đồng ý với cháu đi Ông Tống nháy mắt nhìn không trả lời Tống Nhu chỉ tính toán mặt tốt Theo ý mình muốn mà thôi Cho dù cô ta không lấy được vị trí Người thừa kế nhà họ Tống Ít nhất cũng có thể lần nữa trở về công ty Lấy được một số cổ phần Chẳng qua là Cô ta tính sai mất một chút Đó chính là ông Tống đã biết bộ mặt thật của cô ta Sau một hồi cô ta giả bộ đáng yêu Ông Tống theo đó đồng ý yêu cầu của cô ta Bởi vì không muốn lặp lại biểu diễn vụng vẻ như vậy của Tống nhu chút nào Được, nếu cháu muốn đi Thì ông liền cho người đi sắp xếp Nhưng cháu nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe Đừng làm chắc của ông mệt Không thành vấn đề Cháu nhất định sẽ Ông nội hiểu cháu nhất Tống như nổi nụ cười sực sỡ đứng dậy chuẩn bị rời đi Nếu cô chỉ cần giả bộ nũng nịu trở lại công ty Vậy thì đuổi tăng Nhĩ Ngọc đi Thắng Tống Như còn khó sao Cô cho là ông Tống hoàn toàn tin lời cô Sẽ vô điều kiện Mặc cô định đoạt Nhưng lại không nhìn thấy ánh mắt ông Tống lan tràn nỗi buồn Và tiếc nuối Rõ ràng là máu mủ thân thiết Nhưng cô ta lại trở thành ác mộng của cái nhà này Tiểu Nhu à Gọi Nhĩ Ngọc tới Ông có lời muốn nói với nó Lúc Tống Như chuẩn bị mở cửa rời đi Ông Tống gọi cô ta lại Vâng Tống Như cho rằng Ông Tống muốn để Tăng Nhĩ Ngọc Sắp xếp chuyện cô ta trở lại công ty Lập tức tới phòng Tăng Nhĩ Ngọc Hơn nữa còn giả bộ dịu dàng hiền lành Gì Ông nội nói có chuyện muốn nói Mời bà đi một chuyến Tăng Nhĩ Ngọc vừa nhìn thấy cô ta Hận không thể lập tức xông lên Đánh cho cô ta một bàn tay Nhưng không thể làm như vậy Tôi biết rồi lập tức sẽ tới Tăng Nhĩ Ngọc ép mình cúi đầu nhìn tài liệu Lạnh sạm trả lời Tống Nhu xoay người rời đi Trong lòng càng đắc ý Bây giờ trên dưới nhà họ Tống Còn có người cô không nắm bắt được sao nó không chừng không bao lâu Bất kể là nhà họ Tống hay là công ty Cũng sẽ lần lượt trở lại trong lòng bàn tay cô Tăng Nhĩ Ngọc này Cũng sẽ lập tức bị đá ra khỏi nhà họ Tống Tống Nhu quá đắc ý vanh báo Không chú ý tới Tăng Nhĩ Ngọc Ẩn nhẫn tức giận Cũng không nhận ra được Tăng Nhĩ Ngọc có xúc động muốn liều mạng với cô ta Mấy phút sau Tăng Nhĩ Ngọc đi tới phòng ông Tống Ba, ba tìm con sao? Vào đi Ông Tống ho khan vải tiếng Tỏ ý và đóng cửa lại Để phòng có người bên ngoài nghe lén Tăng nhĩ ngọc gật đầu Cùng ông Tống đi vào phòng khách nhỏ Như vậy thì cho dù có người ở cửa Cũng tuyệt đối không nghe được bọn họ đang nói gì Mới vừa rồi Tiểu Nhu tìm đến ta Nói muốn trở về công ty làm Cái gì? Ba đồng ý rồi sao? Con nghe ta nói xong trên mặt ông Tống tràn đầy thất vọng và tiếc nuối, sắp xếp cho nó một công việc nhàn rỗi, để nó mỗi ngày đến công ty nhưng không có quyền lực gì, lại tìm mấy người từng giờ từng phút canh chừng nó, chỉ có như vậy mới có thể tùy cơ ứng biến. Ta cần nhắc như vậy đều là ban phán về đứa bé trong bụng nó." Tăng Ngọc nhìn thấu tâm tình ông Tống gật đầu nói, "Con biết rồi ba, ba yên tâm, con sẽ sắp xếp tốt." Bà cũng biết Tống Nhu có thai, Đứa bé không có tội bằng không bà đã sớm trở mặt với Tống nhu sau khi bọn họ thương lượng xong tăng Nhĩ Ngọc rời khỏi phòng ông tống Tống nhu vừa bạn xuất hiện ở hút quanh cầu thang làm bộ như đúng lúc gặp phải gì nói chuyện với ông nội xong rồi sao tăng Ngh Ngọc nhìn của tao một cái không lại không nhạt nói ngày mai đến công ty báo cáo Vâng làm phiền gì rồi Tống nhu cảm thấy nhất định tăng Nghĩ Ngọc chống lại ông tống một lúc lâu nhưng không chống lại được ông tống Không thể không thỏa hiệp Đây chính là mục đích của cô ta Muốn ba chữ Tăng Nhĩ Ngọc này Dần dần bị người nhà họ Tống chán ghét Nhưng cô ta nằm mơ cũng không ngờ tới Bây giờ người nhà họ Tống Căn bản sẽ không tin lời nói dối của cô ta nữa Tăng Nhĩ Ngọc hừ một tiếng Trở lại phòng mình Bà bắt đầu mong đợi vẻ mặt của Tống Nhu Tới công ty ngày mai Nhất định là một hồi kịch hay Giải quyết xong chuyện của Tống Nhu Tống như càng thêm tập trung vào đóng phim Mặc dù cô luôn nghiêm túc chuyên nghiệp Nhưng dẫu sao sự kiện kia Cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của cô Bây giờ giải quyết rồi Đương nhiên cả người nhẹ nhõm Nhưng vừa lúc đó Báo chí trong giới nghệ thuật lại có phát hiện quan trọng Âu Sương Hải Bị chụp đang ở cùng với một cô gái thần bí Hơn nữa cử chỉ thân mật Thậm chí xe chấn Mặc dù không biết thân phận của người phụ nữ này Nhưng thấy rất rõ hình dáng Vốn là chuyện không liên quan đến Tống Như Cô vẫn có chút để ý Không gì cái gì khác Bùi Hiền Hiền lại giống như em gái cô Ban đầu ông Dương Hải nói thích bùi Hiền Hiền Sống chết cầu xin muốn cô ấy đi qua làm trợ lý riêng Bây giờ gây ra tin tức như vậy là tình huống gì Tống như biết nếu cô không hỏi gì cả liền không được Thừa dịp thời gian dành giữa lúc nghỉ ngơi trang điểm Cô gọi cho bùi Hiền Hiền Hiền Hiển chị thấy tin tức Ông Dương Hải sao thế Em còn không biết Bận giao thiệp với nhà báo Đầu đều choáng váng Bùi Hiền Hiền thở dài Hiền Hiền, hai người Mấy ngày trước xích tới một chuyến Nói chuyện có liên quan đến khảo sát Của bộ phận quan hệ xã hội của Đại Thiên Sau đó hành động của anh ấy liền có chút kỳ lạ Bùi Hiền Hiền cố gắng nhớ lại Cũng chỉ có chuyện ngày đó Dù sao cô ấy cũng có ước mơ của mình Không thể cả đời ở bên cạnh Âu Sương Hải Là một trợ lý nhỏ đúng không Mặc dù không nói rõ Nhưng cô đã sớm tiết lộ Phải tham gia khảo sát của Đại Thiên Chuyện này có sai sao Em có thể cảm thấy anh ta thích em không Tống như trực tiếp chọc phá tầng cửa sổ giấy Anh ta phí nhiều tâm tư trên người em như vậy Nhưng mà hình như em không đáp lại Chị Tiểu Như Ý của chị em biết Nhưng chị cũng biết Em là người đi qua quỷ môn quan một lần Em biết đời người chân quý giường nào Em cũng muốn có một người có thể dựa vào Nhưng bây giờ em chỉ là một trợ lý nhỏ Cho dù em gật đầu đồng ý Người ngoài sẽ nói thế nào Ngay cả em cũng cảm thấy không xứng với anh ấy Vùi Hiền Hiền rất nghiêm túc cân nhắc vấn đề giữa bọn họ Cho nên mới chần chờ không quyết định như vậy Lúc này tống như biết tâm tình Của Vùi Hiền Hiền Cô lạc quan, cố gắng, nghiêm túc Muốn dùng trái tim Đi đối tốt với một người Nhưng điều kiện tiên quyết Là không phụ thuộc vào đàn ông Dựa vào năng lực của chính cô ấy Chị biết, chị hiểu Muốn làm gì liền làm đi Chị vĩnh viễn ủng hộ em Vâng chị Tiểu Như chị yên tâm đi Em biết nên làm thế nào Bùi Hiền Hiền kiên định đáp Ông Dương Hải cũng là chủ nghĩa đàn ông quá Em nên mượn cơ hội này Sẽ giúp anh ta chút Nếu như em thật sự nhận định anh ta Liền không nên vuông tha lùi bước Vâng Sau khi nói chuyện với Tống Như xong Bùi Hiền Hiền hít sâu một hơi Để bản thân tỉnh táo lại Tiếp theo Liền liên lạc với mấy nhà truyền thông uy tín Công khai bày tỏ trước mắt Không tiện đáp lại chuyện này Nếu như có tin tức tốt, sẽ thông báo cho mọi người trước tiên, hy vọng người ngoài đừng suy đoán quá mức. Thực ra thì cô ấy có như là trợ lý riêng của Âu Dương Hải bổ nhiệm, báo chí luôn nghi ngờ cô là bạn gái Âu Dương Hải. Bởi vì Âu Dương Hải luôn xa lánh phụ nữ, cho tới giờ cũng không cần trợ lý, bây giờ đột nhiên dùng bùi hiền hiền, không phải nói rằng anh ta có dụng ý khác sao. Không biết làm sao tính tình Âu Dương Hải nóng này, lại hành tung bất định, vẫn luôn không chủ được bọn họ. Ngay lúc báo chí cho rằng con đường này muốn gãy, bỗng nhiên Âu Dương Hải ra mặt thân mật với một cô gái thần bí, nhận định là Âu Dương Hải si tình biệt luyến, cũng sẽ lập tức phá hợp đồng với Bùi Hiển Hiển. Cộng thêm Bùi Hiển Hiển chính thức đáp lại, dường như ám chỉ cô ấy và Âu Dương Hải vạch ra giới hạn rõ ràng. Chẳng qua là sau khi Bùi Hiển Hiển đáp lại chuyện này, Âu Dương Hải lập tức đứng ra nói rõ, người phụ nữ kia quả thực có quan hệ đặc biệt với tôi. Lần này Bùi Hiển Hiển nên làm gì? Dưới sự truy hỏi của các nhà báo Âu Dương Hải lại tỏ thái độ Bùi Hiền Hiền chẳng qua là trợ lý của tôi Rất nhanh Bùi Hiền Hiền liền thấy được đoạn video phỏng vấn trên mạng này Trong nháy mắt đó Tâm trạng cô rất phức tạp Có lẽ đã đến lúc nên rời đi Cô đã viết xong đơn thôi việc Đi tới chỗ Âu Dương Hải trực tiếp ra cho anh ta Em làm gì Âu Dương Hải thấy mấy chữ đơn xin thôi việc Chân mày nhíu chặt lại Tôi muốn từ chức Tham gia khảo sát nội bộ của Đại Thiên Không thể tiếp tục làm trợ lý của anh Bùi Hiền Hiền nói xong Nói cảm ơn Âu Dương Hải Khoảng thời gian này tôi học được rất nhiều thứ Bất kể nói thế nào Cũng phải cảm ơn anh Đứng lại Âu Dương Hải cất bước đi tới Lấy hợp đồng của bọn họ từ tủ sách ra Em thấy rõ ràng Bên trên giấy trắng mực đen viết Thời hạn hợp đồng vẫn chưa tới Em không thể hủy hợp đồng Tôi biết Nhưng tôi nhất định phải đi Bùi Hiền Hiền lùi về sang hai bước Khiến giọng mình ổn định hết sức Tôi không thể nào làm trợ lý cho anh cả đời Tôi cũng có cuộc sống của tôi Bùi Hiền Hiền Tôi không có cách nào cả đời xoay quanh em Em không suy nghĩ cho tôi chút nào sao Bùi Hiền Hiền dừng bước Trong nháy mắt cúi đầu Xoay người ánh mắt kiên định hơn nhiều So với ngày trước Cô biết cuộc đời của mình không nên như vậy Tôi chưa từng nghĩ qua như vậy Anh là ngôi sao lớn Là ảnh đế ngồi tít trên cao Tôi chỉ là một trợ lý nhỏ bé Tính nhẫn nại của anh đối với tôi có thể duy trì bao lâu Thật xin lỗi Hiện tại tôi không có cách nào đưa ra quyết định mà anh mong muốn Bởi vì trong lòng tôi cũng rất dối xen Tôi cũng muốn dựa vào anh vô điều kiện Nhưng không nên làm như vậy Tôi có con đường riêng mà chính mình cần phải kiên trì Tôi không có cách nào dừng sáng vẻ bây giờ của mình Để yêu anh Âu Dương Hải đột nhiên tiến lên níu cô lại Những lời mà em vừa nói là thật sao Cô hiện hiện không trả lời mà là dùng sức cố thoát ra khỏi tay của anh, rời khỏi chỗ của Âu Dương Hải. Bắt đầu từ giờ khắc này, cô không còn là trợ lý của Âu Dương Hải. Trong phòng, khóe miệng của Âu Dương Hải lộ ra ý cười nhạt. Anh thực sự nhịn không nổi nữa rồi, một cô thể dùng chiêu như vậy. Bằng không, anh không thể lừa gạt được tâm hồn bé nhỏ của cô nhóc này, cho dù cô ấy vẫn tiếp tục làm trợ lý của anh, anh cũng sẽ không buông tay. Âu Dương Hải Lượn đi lượn lại trong phòng hai vòng Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy nước đi này của mình quá đúng đắn Nhưng lúc này Bùi Hiền Hiền có thể đi đâu chứ Tống Như Thời điểm trong đầu xuất hiện cái tên này Ông Dương Hải cảm thấy Ngay đến cả ông trời cũng đang giúp anh Cho nên trực tiếp mặt dày bấm điện thoại gọi cho Tống Như Hiền Hiền cô ấy Cô ấy liên lạc với tôi rồi Tôi bảo cô ấy ở chung cư lúc trước của tôi Đúng lúc còn trống Sau khi chị Hy và Trần Viễn kết hôn Trung cư đó vẫn không hủy tiền thuê Hiện tại cũng không có người ở Vì sao cô biết tôi muốn nói với cô chuyện này Ngoại trừ chuyện này Còn có khả năng khác sao Nếu cậu không muốn biết Vậy thì có như tôi chưa nói gì Này đợi đã Gửi đợi chỉ cho tôi Ông Sơn Hải nói thẳng Lúc này Sơn ra cửu đó lấy điện thoại Chuyện của bản thân Cậu tự mình nghĩ cách giải quyết đi Đừng làm phiền đến vợ tôi Làm sao làm phiền chứ Đúng rồi Tìm giúp tôi Một nơi ở gần chung cư đó Dương Gia Cửu hơi nhếch khóe môi Chuyện của mình tự mình làm Nhưng sau khi cúp điện thoại Dương Gia Cửu lập tức Giao phó Trần Viễn đi làm Âu Dương Hải dựa theo địa chỉ Tống Như cho Một mạch lái xe qua đó Nhưng khi nhìn thấy Bùi Hiền Hiền Đang vất vả chuyển nhà Anh lại không ra giúp Tương lai còn dài Anh vẫn còn rất nhiều thời gian Muốn tiếp tục theo đuổi vợ Tuy rằng hôm nay Sau khi Bùi Hiền Hiền ngả bài với anh Âu Dương Hải nhận được sự ủng hộ gấp nhiều lần Nhưng anh biết Bùi Hiền Hiền Vẫn có khúc mắc chưa thể lý giải được Anh vẫn không thể gấp gáp Xét từ mức độ của sự việc Bùi Hiền Hiền và Tống Như đều giống nhau Cũng không muốn ỷ lại vào người khác Nhưng trên con đường mà Tống Như đi Cô đã trải qua biết bao khổ đau Mưu mô Cô biết quý trọng cái gì Nên buông bỏ cái gì Nhưng Bùi Hiền Hiền lại thiếu một chút kiên quyết và dũng khí Chính bản thân cô ấy Cũng hiểu rõ điểm này cho nên mới không ở thời điểm này tiếp nhận Âu Dương Hải. Tống Như đổi lại bộ váy Âu phục màu xám lúc trước, Đường Hoàng trở lại tập đoàn Tống Thị. Cô ta cũng đã một lần nữa tiến vào nhà họ Tống rồi lại trở về công ty, còn không sợ lấy được tất cả những gì trong quá khứ hay sao? Khi cô ta vừa bước vào cửa lớn của công ty, liền thu hút rất nhiều nhân viên vây lại xem. Mọi người đều ít nhiều nghe nói chuyện cô ta bị đuổi ra khỏi nhà Tống, nhưng hiện tại cô ta đột nhiên trở về, không khỏi khiến cho các nhân viên suy đoán, có phải nhà họ Tống xảy ra chuyện gì hay không, hoặc là vị trí tổng giám đốc của Tác Nghị Ngọc đã không giữ được. Cô Tống, mời đi theo tôi. Trợ lý của Tác Nghị Ngọc đã sớm đợi Tống Nhu. Tống Nhu ngẩng đầu tự tin mày, "Được." Trợ lý của Tác Nghị Ngọc đi về phía thang máy tòa C, nơi mà các quản lý cấp cao mới có thể đi. Nụ cười nơi khóe miệng Tống Nhu ngày càng mở rộng, toàn bộ quản lý cao cấp của tập đoàn Tống thị Đều dùng chiếc thang máy này Lúc này cô ta đã chắc chắn tăng nhĩ ngọc Không thể không sắp xếp một vị trí vô cùng tốt cho cô ta Mà điều này cũng có nghĩa là cho khoảng cách Để cô ta đoạt lại quyền lực của Tống Thị Sẽ gần hơn một bước Xem ra cô cũng khá biết điều đấy Trong lời nói của Tống Nhu hiện rõ sự đắc ý Cô yên tâm Sau này tôi trở lại công ty Cũng sẽ không bạc đãi cô Nhưng mà trợ lý của Tăng Nghĩ Ngọc không để lộ một chút cảm xúc nào bởi vì mấy phút sau, Tống Nhu sẽ cảm nhận được sự chênh lệch giữa thiên đường và địa ngục. Sau đó, Tống Nhu đi theo trợ lý vào phòng làm việc. Cửa sổ sát đất rộng rãi có thể quan sát được nửa thành phố. Cô ta đắc ý đi qua đó, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, lại bị trợ lý gọi lại. Cô tống đây không phải là vị trí của cô bên này mới đúng. Trợ lý chỉ vào phòng làm việc nhỏ chưa đầy 10 mét vuông bên cạnh nói. Sắc mặt của Tống Nhu bỗng chốc thay đổi Cô đang đùa với tôi sao Nhân viên làm việc Ngồi ở phòng làm việc nhỏ bé ấy Còn không bằng cả một thư ký và trợ lý thông thường Công việc của cô ta Chính là nhân viên trực điện thoại bình thường Lúc trước cô ta căn bản Sẽ không thèm lức nhìn kiểu nhân viên như vậy Ông nội đồng ý tôi trở về công ty Nhưng không phải là để tôi bắt đầu lại từ đầu Ta nghĩ ngọc đâu Tôi muốn bà ta tự mình đến giải thích với tôi Cô Tống Đây là chức vụ mà Tổng Giám Đốc Tăng xếp cho cô Tôi không đùa với cô Hiện tại Chủ tịch Tống đã đem toàn bộ quyền hành của công ty Sao cho Tổng Giám Đốc Tăng rồi Tổng Giám Đốc Tăng suy nghĩ đến cô đang mang thai Không thể làm những công việc quá nặng nhọc Nếu xảy ra chuyện ở công ty Tổng Giám Đốc Tăng làm sao ăn nói với Chủ tịch Tống đây trợ lý hời hợt giải thích Nhưng mỗi một câu đối với Tống Nhu mà nói Đều là đòn tấn công mãnh liệt Cô ta lợi dụng có con Để trở về nhà họ Tống Tăng Nhĩ Ngọc cũng lợi dụng chuyện này Để gây khó dễ cho cô ta Tống Nhu căm hận Dẫm mạnh giày cao gát đi qua đó Trực tiếp ngồi ở phòng làm việc nhỏ kia Rõ ràng tức giận muốn đóng sập cửa rời đi Nhưng cô ta biết cơ hội này Không dễ gì mà có Cô ta không thể làm như vậy Vậy cô Tống làm việc trước đi Trợ lý của Tăng Nhĩ Ngọc bình tĩnh mỉm cười Rồi khỏi phòng làm việc Tiếp theo vẫn còn tiếc mục hay hơn đang đợi Tống Nhu, hiện tại cô ta đã trở thành nhân viên ở phòng làm việc nhỏ đó, nhưng ngồi trong phòng làm việc lớn lại là người từng bị cô ta khinh rẻ, bây giờ vị trí đổi cho nhau, chỉ sợ Tống Nhu không có cách nào dễ dàng tiếp nhận hiện thực này. Trợ lý trở về phòng làm việc của Tang Nhị Ngọc, báo cáo lại mọi chuyện. Hai tay, Tang Nhị Ngọc vòng lên vai, lạnh lùng cười, trong mắt ngập tràn tia chán ghét đối với Tống Nhu. Nếu như không phải là cô ta đang mang thai Tôi nhất định khiến cô ta sống không bằng chết Đừng nói là trở lại công ty Là một nhân viên bình thường Mà đến cửa lớn của công ty Tống Thị Cô ta cũng đừng hỏng bước được chân vào Tống Nhu ngồi trong phòng làm việc nhỏ 2 phút Càng nghĩ càng tức Trực tiếp khóc có điện thoại cho ông nội tố cáo Cô ta dù sao cũng là cô lớn nhà họ Tống Bây giờ lại ngồi ở nơi như vậy Ông nội Cháu chưa từng nghĩ đến gì sẽ nhằm vào cháu như vậy Lại có thể bảo cháu Chuyện này Nhĩ Ngọc đã nói với ông rồi Ông nội sớm đã dự đoán được Tống Nhu sẽ gọi điện thoại cho mình Cho nên đã sớm chuẩn bị thật tốt Lý do từ chối Hiện tại cháu đang mang thai Vốn dĩ không nên làm việc quá sức Công việc nhận điện thoại rất nhẹ nhàng Lại có thể khiến cháu làm một vài chuyện giết thời gian Làm sao Cháu không muốn làm ư Vậy thì về nhà đi Cháu cũng không phải Cháu không phải có ý đó Tống Nhu vừa tức vừa phiền Nhưng lại bắt buộc phải nhịn cơn tức giận này xuống Cô ta bây giờ chỉ có thể thỏa hiệp Tống Nhu đem khoản nợ này Tính toán lên đầu ta nghĩ ngọc Nhưng lại chưa từng nghĩ Đây là ý của ông nội Tống Từ sau khi Tống Nhu đi làm Mỗi một hành động của cô ta đều nằm dưới sự giám sát của thư ký Mà ông nội phái tới Hôm nay Cô lớn không có hành động gì đặc biệt Chỉ là nhớ nhầm thời gian của cuộc họp đối tác Có vẻ như tâm trạng của cô ấy rất tồi tệ Ở trong công ty xảy ra tranh chấp với một vài nhân viên Nó mãi mãi không biết cảm ơn Cho nó bao nhiêu Nó đều cho đó là điều đương nhiên Nó cần phải nhận được bài học kinh nghiệm Cứ mặc kệ nó, tiếp tục giám sát Trong mắt của ông nội Tống Tống Nhu đã không còn là đứa cháu ngoan ngoãn của ông nữa rồi Bởi vì loại người có thể nhẫn tâm ra tay với chính người thân của mình Không xứng đáng làm cháu gái của ông Thư ký gật đầu Vâng, Chủ tịch Trong quá khứ Ông nội Tống yêu thương Tống Như bao nhiêu Thì giờ đây lại có bấy nhiêu sự thất vọng Sau khi Tăng Nhĩ Ngọc biết sự sắp xếp của ông nội Tống liền đem chuyện này nói với Tống Như Mẹ vẫn không nghĩ tới Ông nội con ra tay còn tuyệt tình hơn cả mẹ Có khả năng ông nội có tính toán riêng Mẹ, gần đây con mang thai Con phải quay phim Rất nhiều chuyện có thể không quan tâm được Mẹ phải tự chăm sóc chính mình Con không cần lo lắng cho mẹ Mẹ có thể tự mình ứng phó Tống Như vô thức lộ ra ý cười, hóa ra chỉ khi thật sự là mẹ mới có thể hiểu được tình thân máu mủ ruột già, cô nhất định sẽ cố gắng là một người mẹ tốt, đợi quay xong bộ phim này thì an tâm ở nhà chờ sinh. Nửa tháng sau, tình yêu trong lửa chính thức đóng máy và làm phim tiến vào giai đoạn quan trọng chế tác hậu kỳ và buổi tuyên truyền đầu tiên, Tống Như đảm nhận vai nữ chính, chuẩn bị nhận được sự quan tâm. Một ngôi sao nữ vô sinh đã có thể tạo ra một tác phẩm có chất lượng cao như vậy. Tống Như đã tạo ra một đỉnh cao mới trong lịch sử nữ diễn viên. Bộ phim hành động đỉnh cao này rất nhanh, sẽ hoàn thành và gặp gỡ khán giả. Sau khi đoàn làm phim đóng máy, không nhiều người biết Tống Như đang mang thai. Dương Gia Cửu từng giây từng phút đều túc trực bên cạnh Tống Như, mà Tống Như cũng không có bất cứ phản ứng gì trong thời kỳ thai nhén. Trên đường ngồi xe trở về nhà, Tống Như tựa vào lòng Dương Gia Cửu, Mấy ngày nữa vẫn còn một lịch trình cuối cùng Một chương trình thăm hỏi khá nhẹ nhàng Sau đó sẽ không sắp xếp nữa Anh là người đại diện của em Em nghe theo anh Tống Như cười gật đầu Anh muốn mượn chương trình này Công khai chuyện em đang mang thai Trong quá khứ Những lời đồn mà Tống Như tiết lộ ra bên ngoài Ít nhiều cũng có ảnh hưởng không nhỏ đối với Tống Như Hiện tại cũng là thời gian làm sáng tỏ mọi chuyện rồi Được em nghe theo anh Cơn buồn ngủ kéo tới Tống Như vội sơ vào lòng Dương Gia Cửu, tìm một tư thế thoải mái nhất rồi ngủ. Hiện tại phản ứng lớn nhất của cô có lẽ chính là thèm ngủ. Dương Gia Cửu cưng chiều vuốt mái tóc dài của cô, ngắm cô đang ngủ say trong lòng mình, khóe miệng không tự chủ được nâng lên ý cười. Ngay sau khi Tống Như đóng máy, Bùi Hiền Hiển thông qua kiểm tra đánh giá phía bộ phận PA của Đại Thiên, thành công tiến vào đảm nhận chức vụ của bộ phận PA. Chuyện cô ấy đã từng làm trợ lý cho Âu Dương Hải. Cũng dần dần bị những tin tức khác thay thế Người phụ nữ bí ẩn từng tiếp xúc thân mật với Âu Sương Hải Cũng bị phóng viên đào bới Là một ca sĩ dưới chướng của Đại Thiên Mặc dù Bùi Hiền Hiền là nhân viên của bộ phận PA Nhưng trong công ty khó tránh sẽ gặp phải đối phương Mặc dù cô không muốn can thiệp Nhưng không ngăn nổi đối phương sẽ tìm đến tận cửa Đúng rồi tôi nhớ xã cô Bùi Bùi Phi Phi cười lườm về phía Bùi Hiền Hiền Tôi nhớ rõ ngoại hình của cô vô cùng bình thường Vũ Phi Phi mặc một bộ vái kèm theo thắt lưng hàng hiệu xa hoa Sau khi đi vào trong cửa lớn công ty Li nhìn thấy bùi Hiền Hiển trực tiếp chặn cô lại Vui Hiền Hiền không có hương thú nói chuyện với cô ta Muốn vòng qua cô ta rời đi Một trợ lý thì phải có dáng vẻ của trợ lý Cô cho rằng dựa vào dáng vẻ thanh xuân của mình Mà có thể câu dẫn được anh ấy hay sao Thật ngại quá Vẫn là tôi mới xứng với anh ấy Tin tức cũng ra rồi Có lẽ cô cũng xem được rồi vu Phi Phi xuất thân là người mẫu Vóc người bốc lửa Lại thêm gương mặt được điều chỉnh một chút Quả thật là người tình trong mơ Của rất nhiều người hâm mộ Tôi đã không còn là trợ lý của anh ấy nữa rồi Chuyện giữa các người Không có liên quan gì tới tôi Giọng của Bùi Hiền Hiền rất lạnh lùng Vũ Phi Phi cao mẩy Tháo kính sông xuống cười một tiếng Không liên quan Nhưng anh ấy vẫn chưa quên được cô Thường xuyên nhắc đến tên cô trước mặt tôi Bao gồm cả trên giường Loại cảm giác này khiến tôi rất không thoải mái Cô chỉ có một thân hình cứng nhắc Cái gì cần có cũng không có Cô không hợp, hiểu không? Cho dù bây giờ cô đã trở thành nhân viên của Đại Thiên Lại có quan hệ rất tốt Với Tống Như Tôi cũng không sợ Đúng lúc này, dích từ thang máy đi ra Chứng kiến cảnh tượng trước mắt Anh ta ở trong giới giải trí này cũng đã lâu Rất nhiều người chỉ cần liếc nhìn Có thể hiểu được Bùi Hiền Hiền tiến vào đại thiên Ít nhiều cũng là anh ta bồi dưỡng Bây giờ có người chửi với học trò của anh ta như vậy Anh ta có thể bỏ qua không quan tâm ư Ở trước cửa công ty mà cãi nhau om xóm cái gì Hai người không cần thể diện nhưng công ty cần Chỉ vì mấy tin tức bên lề Mà đến mức hùng hổ ham dọa nhau hay sao Bùi Phi không rõ ràng lắm Quan hệ giữa Bùi Hiền Hiền và Dích Cho rằng anh ta chỉ là bất bình thay cho nhân viên trẻ tuổi Mới vào công ty mà thôi ho khan hai tiếng rồi lắc cái eo sởi đi bảo đi. Bùi Hiền Hiền ngăn cản Sích. Tôi biết chuyện bên trong này không phải là chuyện tôi có thể nhúng tay vào, hiện tại tôi là nhân viên của Đại Thiên, làm tốt những chuyện chính mình nên làm là được rồi. Nếu như hôm nay Sích ra mặt giúp cô, về sau cô Phi, Phi sẽ ngày càng táo tựn hơn, cô không muốn để cho loại người đó phá hủy cuộc sống của mình. Con người cần phải dựa vào chính bản thân mình, không thể luôn luôn dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Hiền Hiền, Sích cười tự nhiên Cô quả nhiên có điểm giống với chị Như Chuyện gì cũng không nóng vội Có thể nhẫn nhịn được Chị Như là tấm gương của tôi Được rồi đi làm việc đi Dích không tiếp tục nói với Bùi Hiền Hiền về chuyện này nữa Nhưng sau đó Có ý định đem chuyện này nói với Trần Viễn Cũng chẳng khác nào nói với Dương Gia Cửu Mặc dù Dích và ông Dương Hải Không xuất hiện nhiều cùng nhau Nhưng nhìn thấy tin tức như vậy Anh ta cũng cảm thấy bất bình thay cho Bùi Hiền Hiền Trong yêu đương lại lôi kéo như vậy Cũng phải chú ý đến cảm nhận của người con gái Dù sao Bùi Hiền Hiền cũng hoàn toàn Không phải là người của giới văn nghệ Cô ấy có thể sẽ đau lòng Về điểm này Âu Dương Hải một chút Cũng không để tâm ư Vốn dĩ Dương Gia Cửu không sành để quan tâm Đến loại chuyện như thế này Nhưng Âu Dương Hải và Bùi Hiền Hiền Có quan hệ với vợ chồng anh Cho nên anh vẫn là trên đường về nhà Bấm điện thoại gọi cho Âu Dương Hải Cậu chuẩn bị đối với Bùi Hiền Hiền như thế nào Không thích nữa Hay là không cần nữa có liên quan đến anh sao?" Âu Dương Hải giống như đứa trẻ hỏi lại. "Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, hôm nay Bùi Hiền Hiền ở công ty vì một ca sĩ nữ làm nhục, cậu chính là nguyên nhân. Nếu thật sự muốn đối tốt với một người con gái thì nên bảo vệ cô ấy, mỗi một giây phút đều mang lại cho cô ấy cảm giác an toàn. Hiện tại cậu làm như vậy, không sợ tổn thương cô ấy hay sao? Nếu như tôi là Bùi Hiền Hiền, tôi sẽ mãi mãi không muốn gặp lại cậu nữa."